và nhớ con mần mỗi khi nghe xong chuyện chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ mắt vàng của phương ương hơi tối đi chính hắn đã hái cây u thảo kia sau không còn ai biết tên thật của lão tổ tiên minh chỉ nhớ hắn có tôn hiệu là hàn trúc quân phương ương lạnh lùng nhìn hắn trong lòng vội vã suy tính không thể để phù ngọc thu thấy người này được nếu không với tính nóng nại của y chắc sẽ bất chấp tất cả để liều mạng với hắn hàn chúc quân gần như là tu sĩ giỏi nhất thế gian với n h lực mèo cao của phù ngọc thu chỉ sợ chưa tới gần đã bị đắn cho hồn bay phát tán hắn đã cả gàn đến hái vật được thiên đạo ân sủng làm t h u c đột phá thì đâu ngại giết thêm một cây ưu thảo phượng ư n câu mày không còn tôn sùng người này như trước nữa mà thậm chí còn cảm thấy chán ghét về mục đích mà không từ thủ đoạn ích kỷ tới cực điểm l o ạ i người như hắn cũng có thể đột phá sinh tử quan sao phương ưng ơ không muốn dây dưa với hắn chỉ khẽ gật đầu xem như chào hỏi để hoàn thành nhiệm vụ phượng chủ giao phó sau đó xoay người rời đi nhưng vừa quay lại đã thấy phùng ngọc thu đến từ lúc nào đang đến ở cửa mờ mịt nhìn tới phương ưng ơ giật mình á n mắt đ ỏ đẫn của phùng ngọc thu r ơ i vào hoa văn h ầ n chốc xen lẫn bông tuyết trên người h à n t r ú c quân toàn thân ngây dại như chưa kịp phản ứng phượng ương vội vã tiến lên ôm chặt phù ngọc thu sắp hành o ồ n định ra ngoài rốt cuộc y cũng tỉnh táo lại liều mạng vùng ra khỏi vòng tay phượng ương nghiêm giọng nói hắn phượng ương bình tĩnh hơn bao giờ hết giữ chặt b ã vai phù ngọc thu nói khẽ ngươi không làm gì được hắn đâu toàn thân y run lên nước mắt lã chảy rơi xuống đầm đìa khắp mặt con ngôi s â n đẹp của y không ngừng run rẩy như đã kiềm chế đến cực h ạ n đầu óc bị thù hận ngập trời lấp kín nhưng vẫn kéo c ă n g một tên lý trí cuối cùng tha sợ d â y lý trí này đứt lìa vẫn tốt hơn nỗi thống khổ hiện giờ của phù ngọc thu thủ phạm giết hại huynh đệ cùng rễ với y đang ở ngay trước mắt nhưng mình chẳng có chút sức mạnh nào thậm chí đi tới chất vấn một câu cũng không làm được thật ra phù ngọc thu và cây u thảo kia không ở chung lâu lắm lúc đó y còn trẻ người nam giả nhiều năm trôi qua trước ký ức này cũng đã phai mờ chẳng còn bao nhiêu nhưng chắc vì mọc chung rễ nên chỉ cần phùng ọ c thu nghĩ tới cây u thảo kia bị hái làm thuốc thì thân hồn lại đau đớn như vỡ vụn hai tay y nắm chặt vạt áo phương ương rồi tự chán vào ngực hắn rốt cuộc à khóc nức nở sơn nay y chưa bao giờ nhận ra mình là một phế vật vô dụng cả Phượng ương nhẹ nhàng ôm ê chẳng biết phải a n ủ i thế nào. Mỗi lời nói và hành động của hắn đều đại diện cho phượng hoàng khư nếu giờ đánh nhau với hàn chúc quân. ngay khi suy nghĩ của phượng ưng dần trở nên nguy hiểm, trung quan chợt bàn lên tiếng huyền não khí l ạ n ập đến từ phía sau. Phượng ưng quay p h á t lại thì thấy hàn chúc quân mới nãy còn giống như cọc gỗ mà giờ lại chậm rãi đi tới chỗ hắn. con ngươi màu xanh lặn lẽo vô cảm như hạt châu bị đông cứng lặn đến mức q u á dị mà đôi mắt lặn lẽo kia lại rơi vào phù ngọc thu phương ư ơ n lập tức sầm mặt rồi che chở phù ngọc thu đầm đ ì nước mắt vẫn còn hung dữ nhe răng với h à n chục quân sau lưng lặn lùng nói h à n chục quân muốn làm gì hàng chục quân như được đẽo ra từ băng khi đứng đó hệt như đỉnh núi băng ngàn năm khiến linh lực của các tu sĩ chung quanh không c á c nào chống cự tất cả đều vô thức lùi l ạ i chỉ có thể đứng cách đó không xa tò mò nhìn tới trên mặt hắn chẳng có cảm xúc gì ngủ qua như bị đông cứng Ánh mắt hờ hững rơi vào phù ngọc thu hồi lâu sau hắn mới mở miệng thốt ra hai chữ gượng gạo ưu thảo phù ngọc thu tức đến nỗi toàn thân phát run t ê n thủ phạm này còn dám nói ra hai chữ kia sao trung quan phượng ương và phù ngọc thu đã sớm phủ đầy sưng ơ l ạ n h chỉ có thân thể hai người vẫn còn ấm nhận ra điều này phù ngọc thu cảm thấy trên đầu ấm áp dễ chịu mới nhớ ra chiếc lông vũ phượng hoàng mà phượng chủ cho mình đang phát huy tác dụng nhớ tới câu nói của phượng chủ n h ậ n lấy vật này đi nó sẽ bảo vệ cháu cả đời bình an cả đời bình an chẳng biết vì phù ngọc thu quá tin tưởng phượng chủ hay thực chất trong người có máu điên thà làm ngọc nát còn hơn ngói lành thế mà đột ngột vượt qua phượng ương rồi tích lũy lên lực nhào tới h à n t r ú c quân mắt vàng của phượng ương co lại ngọc thu tốc độ phù ngọc thu nhanh chưa từng thấy gần như không cho phượng ương thời gian phản ứng mà thoát cái đã xông tới trước mặt hàng chúc quân phóng linh lực vào hắn hàng chúc quân vẫn không nhúc nhích chỉ khi linh lực của phù ngọc thu rơi xuống thì còn người phút c h ố c co lại linh lực ưu thảo kia trong nháy mắt tan thành hư vô linh lực nhẹ nhàng tan đi thậm chí phù ngọc thu còn không cảm nhận được sự phản vệ y không kịp thắng lại mà lau thẳng tới trước khi sắp đâm sầm và tặng băng kia phù ngọc thu còn có thời gian nghĩ thầm hy vọng p h ư ơ n g chủ không gạt mình đòn tấn công vô ích này khiến nỗi phận ớt và c ă m g i ậ n đè nén trong lòng phù ngọc thu đồng loạt bộc phát dù không mãi may làm rơi một sợi tóc của kẻ có linh lực ngập trời này thì ít nhất y cũng đã làm nếu lần này y không làm gì mà t h a m sống sợ chết trốn đi có lẽ suốt quãng đời còn lại phù ngọc thu s ẽ phải sống trong nỗi hối hận khôn nguôi và sự căm ghét bản thân thậm chí y còn nghĩ nếu sự bảo vệ của phượng chủ vô dụng thì dù mình bị giết trước khi chết cũng phải tự nổ linh đan cho gã này nổ tung p h ư ợ ngọc n g thu nghĩ rất nhiều nhưng thực tế chỉ diễn ra trong chớp mắt khoảnh khắc tiếp theo p h ư ợ ngọc n g thu đâm sầm vào người hàn t r ú c quân phượng ương miễn thở với tấn h tình của hàn t r ú c quân trước khi p h ư ợ ngọc n g thu đụng vào nhất định sẽ vận d ụ c linh lực đánh y b ạ c h ra trong đầu đã tưởng tượng ra vô số thảm cảnh của p h ư ợ n g ngọc thu sắc mặt phượng ương trắng bệt đột ngột xông tới định cứu giúp nhưng khi quán là hàn trúc quân lặn như băng kia lại để mặc phù ngọc thu đụng vào thậm chí còn đưa tay cản y để không bị đụng vẹo mũi phượng ương giật mình lông vỗ phượng chữ cho phù ngọc thu quả là rất hữu dụng khi tràn vào hàn trúc quân làm hắn nhíu mày như bị phỏng hệt như người sắp c h ế t cóng ôm chậu than nóng hổ trong ngực chỉ càng đẩy nhanh cái chết và gia tăng đau đớn nhưng hàn trúc quân lại hoàn toàn phớt lờ thậm chí còn sợ cụ tay phù ngọc thu như đang thăm dò linh lực của y phù ngọc thu sững sờ y cứ lên nên mình sẽ chết chắc đôi mắt xanh lam của hàng c ú t quân nhìn y không chớp như đang ngẫm n g h ĩ gì đó đã để nước này phù ngọc thu cũng dứt khoát làm đ ề u phóng thêm một luồng linh lực n ệ c mạnh vào ngực hàng c ú t quân hàng c ú t quân bị đánh ngơ ngác một hồi mới cúi người ôm bả vai phù ngọc thu phù ngọc thu bị đông cứng làm toàn thân cứng đờ phân ư n g lao tới lộc phượng hoàng ngưng tụ thành một đám lửa lớn bao vây hàng chục quân và mặt hắn tràn đầy lạnh lùng buông ra hàng chục quân nhìn hắn rồi lại cúi đầu ngay khi phù g ọ c t h u tưởng hắn muốn ôm mình chết cắm trong ngực thì lại nghe thấy người này nói một cách khó nhọc như thể rất lâu rồi không nói chuyện nhưng vẫn cố thốt ra mấy chữ ta đạt xá tìm ngọc khuyết phù ngọc thu ngẩn ra hồi lâu mới hiểu được ý nghĩa của mấy chữ này mờ m ị t nhìn h ắ n không đợi hàn trúc quân nói tiếp phượng ương đã xông tới kéo phù ngọc thu ra lựa phượng hoàng vây quanh hàn trúc quân làm băng tan thành nước phù ngọc thu n g ơ n g ắ t nhìn hàn trúc quân trong lửa đột nhiên nói với phượng ương mau mau dập lửa đi phượng ương còn đang kiểm tra xem y có bị thương hay không nghe vậy thì nhíu mày hạt xích làm ngươi bị thương mà trong đầu phụ ngọc thu tràn ngập mấy chữ kia của hàn t r ú c quân sửng sốt hồi lâu mới kịp phản ứng nhưng người trong lửa phượng hoàng đã biến mất tâm mất tích chẳng hiểu sao hàn t r ú c quân cứ thế bỏ đi phượng ưng co mài thu hồi lửa phượng hoàng rốt cuộc phụ ngọc thu đã nghĩ thông suốt hai mắt phút chốc lóe sáng đột nhiên nhảy dựng lên rồi vội nói ta, ta ta ta phải đi tìm ca ca ta đây tìm ca ca thấy thái độ p h ụ ngọc k h u y n h khắc hẳn lúc nãy đòi đánh đòi giết phương ư n cũng cố gắng bình tĩnh lại ở đâu văn u cốc à? không phải họ không về văn u cốc đâu sau khi nổ p h ấ n khởi qua đ i phù ngọc thu mờ m i ệ n lắc đầu họ họ chỉ nói là đi tìm thủ phạm ở hạ giới chứ không biết cụ thể ở đâu nữa phương ư n hỏi gấp lắm sao phù ngọc thu nhảy dựng lên cực kỳ gấp phù ngọc thu nhảy dựng lên cực kỳ gấp thái phụng ngọc thu quấn quýt như đạt phải than cháy nhấp nhọc không yên phượng ư n cố gắng suy nghĩ rồi sực nhớ ra phụng quân châu có một chỗ mới mở chuyên tìm người nghe n ó bất kể người kia ở đâu thì chỉ cần nửa ngày là tìm được ngay tìm người chỗ nào vậy hình như tên là huyền chúc lâu thì phải p ê n ngoại ở một thế giới khác bảy h u y ề n trúc lâu là một tòa nhà nhỏ ba tầng ở p h u quân châu vì mới mở nên lầu gỗ mới tin như được nước mưa cọ rửa bốn góc mái hiên che t r ư ô n g g i ả hình chim mỗi khi gió thổi qua nhìn như sắp sải cánh bay đi phượng ân dẫn phù ngọc n g thu đến tầng trệt thuyền trúc lâu còn chưa đứng vững phù ngọc n g thu đã nhảy xuống khỏi ngực h ắ n rồi l á c qua cửa gỗ khép hờ q u à giờ trẻ tuổi của huyền trúc lâu thắng sửng sốt thấy khách vào thì nói ngay quý khách hôm nay huyền trúc lâu đóng cửa phù ngọc thu vào tới trước bàn gỗ cao vừa thở hỗn hển vừa hỏi đóng cửa đóng cửa là gì cơ ta ta muốn tìm hai người tìm giúp ta được không dù sao quản sự vẫn còn trẻ bị câu nói không theo lễ thương của phù ngọc thu làm cho giật mình lúng túng đáp lao trường của chúng ta đã về nhà mấy ngày trước rồi nên giờ không tiếp khách đâu ạ phù ngọc thu lo lắng nói nhưng ta gấp lắm có thể giúp ta được không quản sự khó xử cực kỳ phù ngọc thu vội vàng lấy hết đồ trên người mình bày ra bàn có linh thủy y không nỡ uống còn có mấy món đồ chơi nhỏ đem đến từ văn u cấp nhiều đây đủ chưa q u ả sự mới vào làm nên ngay cả tên lâu chủ hiền trúc lâu cũng không biết thấy phù ngọc thu sốt ruột thì nghĩ ngợi g â y lát rồi nói người viết tên trước đi nếu tên đặc biệt không bị trùng nhiều thì đợi lâu chủ về chắc sẽ sớm tìm được thôi phù ngọc thu mờ miệc nhìn hắn vậy phải chờ tới lúc nào Ta, ta cũng không biết nữa nhưng dù sao như vậy vẫn tốt hơn chạy lung tung như con r ù ồ i không đầu nên phù ngọc thu lập tức gật đầu quản sự cầm bút hỏi tên gì phù ngọc thu phù ngọc khuyết phù bạch hạc quản sự viết ra hai cái tên rồi đưa cho y một tấm ngọc lệnh huyền t r ú c lâu mới tin phù ngọc thu thất hồn lập phát cầm ngọc lệnh quay lại nhìn phượng ương với đôi mắt đỏ h o a phượng ương nhẹ giọng nói tạm thời chúng ta nghĩ cách khác đi phù ngọc n g thu rầu rĩ gật đầu. phượng ương dẫn y rời khỏi huyền trúc lâu. thấy y như người mất hồn thì suy nghĩ d â y lát rồi đột nhiên n h ắ m mắt lại. một tên linh lực phượng hoàng l o a n ra như gợn sóng lanh t à n h áo bà o phù ngọc n g thu bị thổi bay phất phơ mờ miệt ngẩng đầu hỏi, gì vậy. phượng ương yên lặng giơ tay lên. phút cho benta vang lên tiếng chim vẫy cảnh càng lúc càng lớn, càng lúc càng dày đặc. thậm chí xung quanh còn nổi lên một trận giảm m ạ n làm áo bào và tóc g i ặ của phù ngọc thu bay phần phật phù ngọc thu kinh ngạc ngửa đầu thấy vô số con chim bay đến từ bốn phương tám hướng vây quanh phương ương là chim nào cũng có đ ộ m ọ màu sắc rực rỡ phương ưng gần như triệu tập hết chim chóc ở phù quân châu tới đây mở mắt ra cười hỏi phù ngọc thu người ngươi muốn tìm có đặc điểm gì lúc này phù ngọc thu mới hiểu ra phương ưng đang giúp mình nên hai mắt càng đ ỏ hơn nhớ tới chiến sự nên vội nói tháng trước họ có về cốc một chuyến chắc chinh g ư ờ i vẫn còn ký tức linh lực của ta đấy phương ư n g ậ t đầu rồi truyền âm bằng linh lực phượng hoàng lũ chim đồng thanh kêu to một tiếng như đáp lại sau đó bắt đầu tản ra bốn phương tám hướng phương ư n t h ỏ phần nhẹ nhõm đưa tay vút nhẹ gò má phù ngọc thu rồi dịu giọng nói đừng khóc nhờ phù ngọc thu mới nhận ra mình đang rơi lệ trước đây y rất ghét khóc trước mặt phương ư ơ n vì thấy mình quả không có tiền đồ vô dinh vô cớ để cho người ta cười nhạo nhưng chẳng hiểu sao lần này y nhịn không được để mặc nước mắt tôi như mưa phương ương h ẳ n g do dự rồi tiến lên một bước rụt rè vỗ lưng phù ngọc thu tôi nhỏ đến lớn y hoàn toàn sống ở nơi không tranh quyền thế như văn u cốc p h ì n não lớn nhất trong đời chính là tuyết rơi lặn quá không được ra ngoài chơi là n à n vô tình lọc và thế gian hỗn loạn còn gặp thủ phạm giết hại huynh trưởng có thể làm đến mức này đã là tốt lắm rồi phù ngọc thu thúc thiết vùi đầu vào ngực phượng ư n hai tay ôm eo hẳn phượng ân cứng đời g â y lát mới nhẹ nhàng vuốt tóc y huynh trưởng ngươi đều là u thảo à không phải phù ngọc thu lắc đầu nói nhẹ q a t a là cỏ độc còn phù bạch hạc thì phù ngọc thu không rõ lắm chị biết từ nhà đến lớn sau lưng hắn có vô số linh, linh thủ lông xù bám theo hít hà phương ương s ữ n sờ cỏ độc hắn chưa kịp nghĩ kỹ thì đã thấy lũ chim vừa bay đi đã trở lại chị là không còn hăng hải vẫy cảnh như lúc nãy mà loạng c h o n g ngã trái ngã phải nhưng vẫn cố bay tới chỗ phương ương hắn chia tay ra để mấy con chim sẻ đáp xuống làm bàn tay chim sẻ ỉu x ì mở mắt ra chíp chíp mấy tiếng phương ương nhíu mày huyền chúc lâu chíp phương n g nhìn về phía huyền trúc lâu cách đó không xa mà mình vừa rời khỏi cỏ độc mang theo khí tức u thảo sao lại ở huyền trúc lâu chứ phương ngọc khô thu lau khô nước mắt rồi mờ mịt hỏi huyền trúc lâu làm sao phương ưng vuốt chim sẻ nhẹ nhàng khử hết khí độc mà chúng hít phải rồi thả chúng bay đi huyền trúc lâu có người ngươi muốn tìm đấy phương ngọc thu giật mình lập tức co chân chạy tới đó cửa huyền t r ú c lâu lúc nãy khép hờ đã mở rộng một giọng nói quen thuộc vọng ra từ bên trong đi tìm thiếu tộc chủ phượng hoàng khư phượng ương n g ư ờ i mới nói người kia muốn tìm ai hai mắt phù ngọc thu sáng lên là giọng của phù ngọc khuyết đúng là tự mò tới cửa mà y hấp tấp chạy lên thềm đúng lúc quản sự trẻ tuổi nói tìm phù ngọc khuyết và phù bạch hạc ạ phù ngọc khuyết chấm hỏi p h ư n g ngọc quyết nhớ mày trong lòng chợt nảy ra một suy đ á n khó tin chớp mắt tiến theo hắn nghe thấy sau lưng vang lên một tiếng gọi lanh lảnh ca p h ư n g ngọc quyết quay đầu phát lại p h ư n g n g ọ thu đầm đìa nước mắt lao đến ôm cụ hắn đu trên người gọi to ca ca p h ư n g ngọc quyết bà chẩm quản sự bên cạnh giật nảy mình không ngờ thiếu niên xinh đẹp lúc nãy thế mà quen biết lâu chủ ư còn là huân đệ nữa sao phù ngọc huyết sửng s ố hồi lâu mới kẻ phù ngọc thu đang bán trên vai mình xuống sắc m ạ c u ám tột độ thấy phù ngọc thu còn cười ngốc với mình phù ngọc huyết tức đến nỗi toàn thân phát run lập tức giơ tay lên định cho y một bài học nhưng khi bàn tay sắp rơi xuống gương mặt đầm bìa nước mắt của phù ngọc thu thầy hẳn ép mình dừng lại rồi nghiễm răng nghiễm lợi hỏi nghe ra ngoài văn u cốc làm gì do phù ngọc thu mới nhỡ tử chị này nên ấp úng nói xin, xin lỗi phù ngọc khuyết cực kỳ giận dữ hai mắt đỏ ngầu nhìn kỹ sẽ thấy đáy mắt hắn vằn vẹn tơ máu như đã vất vả bôn ba mấy ngày liền ta đã dặn n g ư ờ i thế nào không được ra ngoài không được ra ngoài ngươi đã hứa với ta thế nào hả phù ngọc thu xửng người lần đầu tiên thấy phù ngọc khuyết luôn trầm tĩnh ít nói lại tức giận như vậy ê sợ hãi nắm tay hắn nhưng lại bị hất ra ca ca ê lẩm bẩm ta biết lỗi rồi mà phù ngọc khuyết lặn lùng nói, lỗi gì. phù ngọc thu lý nhĩ, ta, ta không nên ra ngoài văn u cớp để các người lo lắng. khi phượng ương chạy đến thì thấy cảnh này, hắn nhớ n g à i bước nhanh tới định giải thích thay phù ngọc thu. vừa thấy hắn, con người phù ngọc khuyết lập tức co lại, bán hận h nhìn phượng ương. hắn nhận ra người này chính là thủ phạm lừa thuộc phù ngọc thu ra khỏi văn u cớp. con t ô phù ngọc thu đơn thuần nên dễ dàng theo người lạ r ờ i khỏi văn u cớp. lỡ bị ai phát hiện thân phận ưu thảo thì nghĩ đến khả năng này phường ngọc khuyết như ngã vào hầm băng tự nhiên trở lại đêm mưa to gió lớn mấy chục năm trước bất lực tuyệt vọng còn oán hận mình vì không thể làm được gì nhất thời phường ngọc khuyết hoàn toàn mất lý trí khói độc liên tục tỏa ra dương n à n h mùa vút bay về phía phương ương phương ương khựng lại phường ngọc thu kịp phản ứng vội hét lên ca ca đừng ờ hấp tấp nhà tới chỗ p h ư ợ n g ương định dùng thân hình bé nhỏ gầy gò bảo vệ hắn mắt vàng của p h ư ợ n g ương phút chốc lóe lên l ử p h ư ợ n g hoàn g đột nhiên bốc cháy đụng độ với khói độc tạo ra một luồng linh lực c r à n quét xung quanh ầm một tiếng hình chúc lửa vừa được trang h à n g chưa bao lâu suýt biến thành đống đổ nát l ử p h ư ợ n g hoàn g ngồn n g ộ t bao quanh hai người chặn lại khói độc bên ngoài p h ư ợ n g ngọc thu vẫn chưa hoàn hồn biết khói độc của p h ư ợ n g ngọc thuyết lợi hại nên v ư n kiểm tra xem p h ư ợ n g ương có bị trúng độc hay không phần ươm vừa nhìn vô cửa gặp t a i bài vạ giỏ cũng không tức giận mà rủ mắt nhìn y cười nói không sao đâu lúc này phù ngọc n g thu mới yên tâm nghe tiếng bước chân sau lưng y vừa quay đầu lại thì thấy phù ngọc n g k huyết bước ra từ khỏi mù hệt như lệ quỷ đến lấy mạng kk phù ngọc n g k huyết nạt tới đây thấy phù ngọc n g k huyết như phát điên sắc phỏng ra khỏi độc tiếp phù ngọc n g thu vội nói ta gặp kẻ cướp đi u thảo rồi quả nhiên phù ngọc k h u y ế t không ngừng tìm kiếm thủ phạm mấy chục năm nay lập tức sững sờ khói độc quanh người từ từ tan đi ai lão tổ tiên minh vừa xuất quan đó phù ngọc thu vội nói ta thấy thật mà hắn mặc áo có hình chúc và bông tuyết phù ngọc k h u y ế t nhíu mày lão tổ tiên minh còn nữa phù ngọc thu cố gắng nói tiếp mà không sợ phương ương biết hình như hắn bị bị u thảo đà x á rồi còn bảo ta đi tìm n g ư ờ i nữa coi như phù ngọc khuýt đột ngột c o lại trong lòng dậy s ó n nhưng không mãi may lộ ra mặt hắn lặn lùng nhìn phượng ương tạm thời chưa có ý định truy cứu nên c h ì tay ra với phù ngọc thu tới đây về nhà thôi phù ngọc khuýt định đến tiên minh tìm hiểu thực hư nhưng lão tổ kia đã tàn nhẫn hái u thảo có thần chí để làm thuốc thì chưa biết trường đây chỉ là một cái bẫy mà thôi hắn không muốn để phù ngọc thu mạo hiểm chung với mình về cấp bắt trước mắt là phải đưa y về văn u cấp gia cố lại kết giới rồi tính tiếp phù ngọc thu do dự quay đầu nhìn phương ơ n trong mắt có chút không đỡ phù ngọc quyết đặn lùng nói phù ngọc thu phù ngọc thu đành phải hạ quyết tâm nhỏ dặn nói với phương ơ n g vậy, vậy ta về nhà trước đây phương ơ n im lặng biết hai người vốn không cùng một đường nên chỉ gật đầu phù ngọc t u lưu luyến nhìn hắn không rời đến khi phù ngọc quyết nóng lại thúc giục mới chạy tới sợ sệt ôm cánh tay hắn phù ngọc khuýt giật dây cột tóc hình phượng hoàng trên đầu phù ngọc thu l ạ n l ù n ném xuống đất sau đó nhìn phù ngọc thu phù ngọc thu được phù ngọc khuýt nuôi từ nhỏ đến lớn nên chỉ cần một ánh mắt hoặc một chữ là có thể hiểu được ý hắn không dám ngủ nghịch nên phụng việc cởi áo bào trên người mình ra y đ a n định trả lại cho phương ương thì thấy khói độc đen kịp tỏa ra chỉ trong nhảy mắt đã biến áo bào thêu hình phượng hoàng thành một nhóm cho đen quay l ạ tả rơi xuống từ tay phù ngọc thu phù ngọc thu sững sờ ấm ức nói ca ca phù ngọc khuýt cởi áo bào đen ra khoác lên vai phù ngọc thu rồi lạnh lùng nhìn y phù ngọc thu không dám nói tiếp nữa phù ngọc khuýt không muốn để y ở lâu bên ngoài nên nhận vào quản sự nấp trong góc mấy câu rồi dắt phù ngọc thu đi ngay phù ngọc thu b i diện h ì n phượng ương vẫy tay với hắn tạm biệt phượng ương gượng cười phù ngọc thu còn muốn nhìn hắn nhưng phù ngọc k h u y ế t chê y đi quá chậm nên nóng n ạ y ôm y vào lòng bọc kín toàn thân y trong áo bào rộng rồi kéo mũ t r ù n g qua cái đầu vẫn đang c ố nhìn ra ngoài khiến tầm mắt hoàn toàn bị che kín phù ngọc thu cãi ta tự đi được mà phù ngọc khuýt im lặng nước g i á bay đi phù ngọc thu a a a cỏ phường ương bà chấm phường ương nhận ra phù ngọc k h u y ế t không thích mình nhưng cũng chẳng trách được nếu hắn là huân t r ư ở n g của phùng ọ c thu cũng không chịu được cảnh y bị một kẻ xa lạ bắt cóc rồi dấn thân vào nguy hiểm phường ưng giả theo hai người đi xa hồi lâu sau mới b u ồ n bãi nhìn đàn chim bay lượn trên cao chim bay tự do nhưng cuối cùng vẫn phải về tổ mà thôi phi ngoại ở một thế giới khác t phùng ọ c thu cỏ cỏ cỏ suốt cả quãng đường đến văn u cốc lúc đ á xuống đất vẫn chưa hoàn hồn cả tay lẫn chân bám chặt phù ngọc khuyết không chịu buông ra ta soi rồi ta biết lũ thất rồi mà hu hu hu n ư c mắt phù ngọc thu tuôn như mưa chưa biết đã xuống đất nên vẫn đang nức nở đừng giận mà ca ca đừng giận mà vẻ mặt phù ngọc thuýt đầy lạnh lùng để nguyên tư thế này bước vào nhà phù ngọc thu đang khóc thì cảm thấy chiếc mũ đen chừng kín trên đầu mình bị xốc lên không khí trong lành và ánh sáng lập tức ùa vào. gương mặt bơ phở của phù bạch hạc xuất hiện trước mắt. phù ngọc thu mở miệng gọi bạch hạc gọi ta là ca đi. phù bạch hạc vỡ nhẹ đầu y một cái rồi nói. ngươi rảnh quá chạy bậy ra ngoài làm gì hả. phù ngọc quyết buông y ra sầm mặt ngồi một bên không nói lời nào. phù ngọc thu bị y ôm bay quá lâu nên sau khi xuống đất vẫn còn hơi chán đầu nhưng phù ngọc quyết chưa mở miệng thời y chưa dám ngồi đàn cố đàn phải gắng ư ợ n g đứng vững xin lỗi sắc mặt phù b ạ c hạc h và phù ngọc khuyết đều vô cùng mệt mỏi có lẽ mấy ngày nay vẫn không ngừng tìm kiếm phù ngọc thu nhớ lại mình chơi b ờ bên ngoài phù ngọc thu càng thêm á i n á i phù b ạ c hạc h kéo tay phù ngọc thu bảo y xoay một vòng rồi gật đầu ừm không bị thương cũng không gầy chợt sao còn mập lên nữa hả so với bộ dạng muốn giết người của phù ngọc khuyết thái độ ôn hòa của phù bạch hạc quả thật khiến phù ngọc thu kích động rừng rừng nước mắt sợ d ệ t nấp sau lưng phù bạch hạc để hắn che chắn cho mình rốt cuộc phù ngọc k h u y ế t cũng mở miệng hắn bắt người ra khỏi cốc đúng không thấy hắn lại nhờ sắp đi giết người phù ngọc thu lắc đầu như trống bỏi không không không ta tự ra ngoài chẳng liên quan gì đến phương ương hết phù ngọc k h u y ế t l ạ n h lùng nhìn y chỉ mời mấy ngày mà đã gọi tên cơ rồi, rồi cơ đấy phù ngọc thu vừa chột dạ vừa t u i thân cúi đầu đứng ở kia chịu phạt nếu là nguyên hình ưu thảo chắc lá c â cũng hẻo rũ phù ngọc k u y ế t không muốn thà lỗi cho y quá nhanh nên lạnh lùng đứng dậy bảo phù bạch hạc người theo đạt tai đến tìm mình phù bạch hạc vẫn đang chưa phù ngọc thu nghe vậy thì khinh thường nói ngươi là ai chữ sao ta phải nghe lời ngươi bò đi phù bạch hạc ở chung với linh, Long, linh thủ lông xù lâu năm nên học được không ít câu mắng người tờ bò này tương đương với cút của nhân loại nhưng nói với cây cỏ thì hơi kỳ quái phù ngọc thu không nhịn được vì cười phù ngọc k huyết bà chấm một lát sau phù ngọc thu đội chậu hoa trên đầu ổ rũ đứng ở cửa chịu phạt phù ngọc k huyết và phù bạch hạc lại cãi nhau ở mỹ trong nhà phù ngọc thu buồn bực ngắn ngẩm miễu môi cảm thấy văn u cốc thật buồn chán mình nhớ phương ương quá phù ngọc thu nghĩ chẳng biết bao giờ mới được gặp lại mà cũng có thể cả đời này hai người sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa dù sao cũng chẳng phải là người cùng một thế giới v ừ nghĩ như vậy phù ngọc thu lại buồn bã phù ngọc k h u ế c và phù bạch hạc ã i nhau một hồi lại đánh nhau như thường lệ nên lực suýt lật tung nhà gỗ v ụ bày tử tung phù ngọc thu đã quá quen thuộc nên rón rén ngồi sổm xuống trong lúc h ổ n g chín tiếp tục đội chậu hoa chống c ầ m n g ẫ n người nhớ phượng ương nửa căn giờ sau ngôi nhà mới xây xong tháng trước lại biến thành một đống đổ nát phù ngọc huyết bị chọc g i ậ t liên tiếp phất tay áo bỏ đi phù bà thạc nhảy xuống từ đống đổ nát vỗ tay mấy cái chẳng bao lâu sau một bầy linh thú lông s u ở văn ô cốc chạy tới nhanh nhẹn dặn dẹt chiến trường rồi xây lại nhà phù ngọc huyết đã đi nhưng phù ngọc thu vẫn đội chậu hoa không dám tự tiện lấy xuống phù bạch hạc đưa tay bốn c r á n y một cái rồi cười hì hì bên ngoài vui không phù ngọc thu ừ vui lắm phù bạch hạc càng cười to hơn mời sau này đi chơi nhiều một chút suốt ngày r u rú ở văn u cấp có ít gì chữ hai mát phù ngọc thu sáng lên nhưng khi nào ra ngoài thì phải báo cho chúng ta một tiếng phù bạch hạc nói đừng có chưa nói câu nào đã theo người lại ra ngoài ngươi không sợ chết ạ n ó tới n ó lui vẫn là trách mình p h ư ơ n g ngọc thu biểu môi phương ương đâu phải người lạ phù bạch hạc thở dài ta đã g i a cổ lại kết dưới rồi sắp tới cứ ngoan ngoãn ở văn u cốc đi nếu muốn ra ngoài thì nhờ người nói với ta một tiếng tử ca sẽ dẫn ngươi đi chơi p h ư ơ n g ngọc thu gật đầu tạo ý đã hiểu ngoan ngoãn cực kỳ phù bạch hạc căn dạy im mấy câu rồi cũng định rời đi p h ư ơ n g ngọc thu vội n í u hẳn lại giờ ngươi đi ạ phù bạch hạc thở dài nếu lão tổ tiên minh kia đúng là kẻ hái u thảo thì ta phải đi một chuyến mới được phù ngọc thu là người không có chủ ý mọi sự đều nghe theo phù ngọc khuyết và phù bạch hạc ơ không biết rút cuộc lời đảo tổ tiên minh kia nói là thật hay giả cũng không muốn đi theo gây thêm rắc rối cho họ nên đành dặn dò vậy phải cẩn thận đừng để xảy ra chuyện gì nhé phù bạch hạc xoay đầu y yên tâm đi phù ngọc thu giả theo phù bạt hạt rời đi bà linh thú lông sù ở văn ưu cấp đang trộn rộn xây nhà nhưng y vẫn thấy tịt mực chống trải đã từng thấy cảnh phồn hoa não nhiệt bên ngoài thì sao có thể thích nghi với cô độc ngay được phù ngọc thu ỉu x ê u ngồi s ổ m đội chậu hoa nhìn b ó n g mình giết thời gian chẳng biết qua bao lâu trên đầu vang lên tiếng chim hót liếu lò nếu là bình thường phù ngọc thu vốn sợ chim đã hoảng sợ ôm chậu kỳ tìm chỗ trốn nhưng lần này y không hề sợ mà trái lại còn độ i c h ậ u hoa tò mò nhìn về phía c h â n trời chỉ thấy một con phượng hoàng nhỏ tròn vo như quả cầu lao nhanh tới lảo đảo mấy lần rồi đột nhiên c h í t một tiếng bay thẳng về phía phù ngọc thu ê giật nảy mình vội v à n g đưa tay hứng con chim nhỏ béo ú kia t i ể u phượng hoàng vô cùng xấu hổ cố gắng đứng vững trên lòng bàn tay phù ngọc thu rồi hẳn giọng một than âm nhẹ nhàng vang lên ngọc thu ngươi không sai chữ phù ngọc thu thẳng thốt phương ương tiểu phượng hoàng gật đầu, ừ, phượng ngọc thu mừng rỡ xiết nhảy dựng lên. ý v ư n g bé phượng hoàng giơ lên cao xoay mấy vòng, che mặt lộ rõ niềm vui sướng, không còn thấy chồng vắn cô quặn nữa, mà nhai răng với bầy linh thú, ồn chết đi được. linh thú hừng hực khí thế xây nhà nửa ngày hết sức tủi thân. nói xong, phượng ngọc thu lại cười ha hả, phổi sạch đất trên áo rồi vừa ngâm n g a một bài hát lạc điệu vừa chạy ra ngoài. đ á n linh thú nhìn nhau rồi tiếp tục xây nhà. phù ngọc thu tìm một nơi yên tĩnh có phong cảnh đẹp khoanh chân ngồi trên đồng cỏ tiền tay lật úp chậu hoa trên đầu xuống đất rồi đặt tiểu phượng hoàng lên hai mắt cong cong nhìn cực kỳ vui vẻ ngơi ư vào bằng cách nào phương ư ơ n h ẹ nhặn g nói chim bình thường có thể tự do ra vào kết giữa văn u cốc vỏ bọc này của ta là do một chiếc lông phượng hoàng tạo thành phù ngọc thu không hiểu kết giữa l... mà chỉ biết a a a phương ương rủ mắt nhìn chậu hoa dưới đất hết nhịn lại nhẫn vẫn không nhịn được hỏi ca ca ngươi phạt ngươi ạ phù ngọc thư đội trậu hoa nửa ngày cũng chẳng cảm thấy gì nhưng phương ương vừa rụt rè hỏi ra câu này thì y lập tức t ủ thân b i u môi r ư u rĩ nói ừ、um. phương ương ôn tồn g i ữ y ca ca ngươi cũng chỉ muốn tốt cho ngươi thôi đừng buồn nghe vậy thì phù ngọc thư phì cười có ngươi đến thì ta đâu có buồn nữa tự phương ương tròn vo cứng đ ầ không lên tiếng phù ngọc thu gác trên phơi nắng hỏi ngươi về nhà rồi à ừ hôm nay nắng rất đẹp phù ngọc thu cạnh thán chắc giờ p h ư hoàng k h ư n g o nhiệt nắm lắm nhỉ p h ư g h ư ơ n khẽ thở dài đâu chỉ náo nhiệt mà quả thực sắp nổ tung trời luôn rồi p h ư n g h ư ơ n vừa về p h ư hoàng khư đã bị một đám tiểu p h ư hoàng víu vít vây quăn phu nhân đâu phu nhân đâu phu nhân đâu chẳng p h hai người các ngươi ra ngoài dư ngoạn để trứng à sao chỉ có mình thiếu t ụ chủ về vậy phương ư ơ n bà trẫm hắn b ấ đắc dĩ nói ta về y không phải đạo lữ thật mà không thể nào một con phượng hoàng trắng chém đinh c ả sát nói rồi nhìn phượng ư ơ n bằng ánh mắt ngay là phượng hoàng thì làm sao hiểu được tình yêu tuyệt mỹ của thiếu tộc chủ và phu nhân chúng ta chứ phản bác có lý lẽ hẳn hoi đá tay trong tay mà còn không phải đạo lữ nữa sao mấy con phượng hoàng khác lập tức hùa theo đá tay trong tay đi gặp cha mẹ còn không phải đạo lữ hay sao đã tay trong tay đi gặp cha mẹ ban đ m còn động phòng song tu mà không phải đạo lữ sao phương ư ơ n bà chấm còn phượng hoàng lẳng lơ kia thấy bộ dạng mày của phương ư ơ n thì cười khúc khứt phương ư ơ n không muốn nhiều lời với bọn họ nên vội vã chạy trốn đám phượng hoàng sau lưng còn đang túng tụng ríu rít phương ư ơ n quả thực phải đi như bay tới đại điện phượng hoàng khư mới yên tĩnh lại hắn soi trái nghĩ thầm chẳng biết đám tiểu phượng hoàng ở phượng hoàng khư này trước cuộc mắc chứng gì mà cứ hay suy đáng c h ị tình cảm thế chứ đúng lúc này phương chữ ngồi trên ghế mây trong đại điện bất t h ì n l ì n lên tiếng đứa bé kia đâu phương ư n nghẹn họng vài dây rồi bất lực nói y về nhà rồi ạ phương chữ nhíu mày sao lại về nhà phương ư n im lặng một hồi sau đó kỳ quái nói ê xong việc thì về nhà thôi không phải bình thường lắm sao ạ phương chữ lặng thân phương ư n không muốn nói về đề tài này với phương chữ nên đi vào chuyện chính con đến tin mình gặp vị hàn chúc quân kia rồi phượng chủ có vẻ không kiên nhẫn nghe chuyện này gặp thì gặp nói qua ra mấy câu là được rồi phượng ương thắc mắc phụ thân không thích người này ạ phượng chủ thờ ơ nói chỉ là không ưa hành vi của hắn thôi lúc này phượng ương mới hiểu ra năm đó hàn chúc quân hãy u thảo làm thuốc bế quan không phải là chuyện nhỏ chắc phượng chủ cũng đã nghe nói vì vậy lần này hàn chúc quân xuất quan phương chủ cũng chỉ bảo phương ưng đến cho có lệ chứ không thật lòng muốn giao hảo với hàn trúc quân phương ưng gia dự một lát rồi nói khẽ nhưng hàn trúc quân kia có lẽ bị đoạt s á rồi ạ phương chủ đang định rời đi đột ngột dừng lại nhíu mày hỏi nói vậy là sao phương ưng lập tức kể lại những hành động kỳ lạ của hàn trúc quân sau khi xuất quan phương chủ trầm tư hồi lâu rồi đột nhiên nở nụ cười phương ưng băn khoăn phụ thân đa số ở trong tam giới thường bị xem là ma đạo tà môn một người nghiêm khắc như phượng chủ nghe nói đến việc này sao không quyết định lên án mà còn cười nữa chứ tâm trạng của phượng chủ có vẻ rất tốt không có gì đi đi phượng ưng cung cấn vâng dạ rồi quay người định đi phượng chủ lại nói một câu không đầu không đuôi đi ra ngoài chơi đi phượng ưng sửng sốt nhìn ông với v ẻ n nghi hoặc phượng chủ liếc mắt hắn một cái sao phượng hoàng nhà người ta chưa vui chưa kìa còn con thì tốt rồi suốt ngày bế quan tu luyện xót thành ông cụ non đến nơi rồi đấy phương ư ơ n g chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi phương chủ đứng dậy vứt xuống một câu cứ thấy con thì lại bực mình đừng có luận nợ ở phượng hoàng khư làm c h ư n g mắt nữa ra ngoài chơi đi do đã phất tay áo bỏ đi không thấy tâm hơi phương ư ơ n g bà chấm hắn bắt đầu hoài nghi phương chủ đang quanh co lòng vòng g ụ c hắn đi tìm phùng ngọc thu phương hương rời khỏi đại đ i ệ n phượng chủ rồi nhắm mắt lại xem tình hình ở văn ô cớp phù ngọc n g thu vẫn khoan h chân ngồi dưới nắng nhưng chẳng hiểu sao sắc mặt hơi tái chỉ mới một ngày không gặp mà sao chỉ mới không gặp một lát mà sao đã thành thế này rồi phượng hương thắc mắc sao thế có chỗ nào không khỏe à b ạ vài phù ngọc n g thu khẽ run nín h chặt răng như đang phải chịu đựng đau đớn hồi lâu sau mới bình tĩnh lại xoay bàn tay trắng n õ n đưa sang một chiếc lá lấp l á n h phương ư ơ n s ữ n sờ lá lá cụ ta đó bớt một chiếc lá cũng không đau lắm chỉ là phù ngọc thu rất ít chịu khổ nên hoàn toàn không chịu nổi cơn đau khi bứt lá khóe mắt còn đặng một dọc lệ y đ ư lá cây tới cạn tiểu phượng hoàng rồi, hỏi, rồi nói t ặ n ngươi đó phương ư ơ n kinh ngạc ta lấy lá cụ ngươi làm gì một cây cỏ tự bứt lá có khác gì phượng hoàng tự nhổ lông mình đâu phù ngọc thu chỉ mới đ ứ n một lát đã than đau chân sao có thể chịu nổi cơn đau này chứ ta, ta chỉ muốn tặng ngươi vật quý nhất thôi khuôn mặt nhả nhắn của phùng ngọc thu tái nhợt lúng túng nói ngươi ngươi không cần sao phượng ơ ngỡ ngàng nhìn ây thấy tờ phượng hoàn đứng ngay ra phùng ngọc thu còn tự h ắ n không thích lá mình m nên hủ t h ẫ n gục đầu xuống như vừa bị phạm lỗi tờ phượng hoàn chợt nói chờ ta một lát nhé phùng ngọc thu mờ mịt hả ở phượng hoàng khư phượng hưng đứng trên bậc thang hồi lâu đột nhiên biến về nguyên hình phượng hoàng rồi tung c á n h bay về phía trên trời bằng tốc độ nhanh nhất hắn bay qua dãy núi hy lễ bay qua cung thương hạt để đến văn u cấp Phiên Cấp phòng thế khác hơn Như Không cho Phương Thu ngoại giới giới lợi ngoài Văn Càng lần muốn căn cẩn Ngọc nữa Ở ở một mệt trước Kế ra p h ư ợ n g ương nhanh nhẹn bay tới rồi đưa tay chạm vào kết giới trong suốt trước mặt nhưng vừa đụng vào c h ư a có cảm giác như bị xét đánh p h ư ợ n g ương nhíu mày mặc dù có thể dùng linh lực phượng hoàng hóa giải cảm giác nóng r ự t nhưng làm bàn tay vẫn bỏng rác như bị kim đâm p h ư ợ n g ương thu tay về rồi lại vạt áo sộc sệt rồi kiên nhẫn đợi một lát chẳng bao lâu sau phường ngọc thu đã theo tiểu phượng hoàng chip chip bày trước dẫn đường thở hồng hộc chạy tới phượng ương vội cười với y thấy hắn phùng ngọc thu mừng rỡ lặng trạng chạy tới thật nhanh như muốn lao vào lòng hắn phượng ương giật mình nói ngay có kết giới đấy kết giới ngăn cắt mà âm thanh nên phượng ngọc thu hoàn toàn không nghe được chỉ thấy phượng ương sốt r ụ t nói gì đó Em muốn tới gần nghe cho rõ nên càng chạy nhanh hơn thấy phượng ngọc thu sắp va vào kết giới trong suốt cỗ máy cuối cùng tiểu phượng hoàng bay lên xe cánh ra che chắn phụ ngọc thu dùng thân mình làm đệm cho y mới không làm đầu y vốn đã ngốc còn bị đựng ngốc hơn phụ ngọc thu chỉ thấy c h á n mình như bị lửa xoay nhẹ một cái trong mắt phùng ngọc thu tràn đầy chờ mong lần trước phường ương bất đắc dĩ mới tự tiện xông vào kết giới còn lần này lại không có lý do gì h u n hồ p h ư n g ngọc thu đã bị phạt nặng nên hắn không muốn phá hỏng kết giới để phu ngọc thu để phù ngọc n g quyết về mắng phù ngọc n g thu nữa không sao không sao phượng ương mượn tiểu phượng hoàng trò chuyện với phù ngọc n g thu ta ở ngoài cũng được phù ngọc n g thu thất vọng nói hả không vào sao ngay cả phù ngọc n g thu cũng bị kết giới này chặn lại với l i n h lực mèo cà của y hoàn toàn không biết làm sao ra ngoài chỉ có thể ủ rũ cúi đầu ôm tiểu phượng hoàng xoa xoa phượng ương nói chuyện với y Cà、ca ngươi đi rồi à ừ đi tìm lão tổ kia rồi mặc dù vẫn là đang ở v ă n u cấp nhưng phù ngọc thu chẳng thấy buồn chán chút nào y q u a n h t r ê n ngồi dưới đất cong mắt hỏi chừng... chừng nào ngươi đi phân ương cũng ngồi xuống rồi nói tạm thời ta chưa có việc gì lúc nào đi cũng được cả nói xong h ắ n lại ảo não vì câu này quá thẳng thắn nghe cứ như đang có mưu đồ làm loạn vậy nhưng phù ngọc thu đâu hiểu mưu đồ làm loạn v i ế t thế nào nghe vậy càng vui hơn tốt quá rồi tốt quá rồi phượng ương nhìn y đôi mắt phù ngọc thu tràn ngập ánh sáng rực rỡ như ngôi sao rơi xuống hồ đêm đẹp đến nỗi khiến người ta vô thức xa vào đó phượng ương bần thần nhìn đôi mắt xinh đẹp kia hồi lâu rồi đột nhiên cúi đầu xuống phượng ngọc thu không hề ngượng ngùng mà còn hăng hái nhìn vào mắt vàng của phượng ương thấy hắn đột ngột cúi đầu như thấy thứ gì không nên thấy thì ngờ vực hỏi sao vậy ngươi thấy gì ạ ê quay người nhìn ra sau có gì vui sao p h ư ợ n g ương bà chấm tìm p h ư ợ n g ương vẫn đang đập thình thịch như có một chú nai con vừa chạy lung tung vừa g ặ m cỏ p h ư ợ n g ngọc thu c h ỉ muốn chơi sau k h i niềm vui được gặp p h ư ợ n g ương lắng xuống mới nhớ ra chuyện chính cầm lắm mình l ắ c l ắ c với hắn ngươi có cần nữa không chiếc lá này hạ xuống cũng không thể gắn lại nữa phượng ương vội hoa một tiếng rồi nói cần chứ phù ngọc thu mỉm môi cố ngăn mình cười ngây ngô rồi vui vẻ đưa lá cho hắn phượng ương chia tay nửa chừng mới nhớ có kết giới ngăn cản nên đành nói ngươi đưa cho tiểu phượng hoàng đi phù ngọc thu lập tức đưa lá cho tiểu phượng hoàng tiểu phượng hoàng chip chip ngậm chiếc lá óng ánh kia rồi vẫy cánh bay qua kết giới đặt lá vào nằm bàn tay phượng ương sau đó hóa thành một chiếc lông vũ biến mất tại chỗ p h ư ợ n g ương cẩn thận cất kỹ lá cây nghĩ ngợi dây lát rồi từ trong tay áo lấy ra một chiếc lông vũ luôn mang theo bên người chiếc lông vũ này dài hơn chiếc lúc nãy có vẻ như là lông đuôi dưới ánh mặt trời lẽ lên ánh sáng đỏ vàng rực rỡ p h ư ợ n g ương khẽ buông tay lông đuôi hóa thành một con phượng hoàng hư ảo dương cánh bay qua kết giới con phượng hoàng này không giống tiểu phượng hoàng non nớt kia mà tương tự như nguyên hình của p h ư ợ n g ương lộng lẫy kêu xa nhất cử nhất động đều toát ra vẻ cao quý tự nhiên mà có phù ngọc thu tò mò hỏi đây cũng là lông vũ à mắt v à n g của phượng ương lóe lên con phượng hoàng hư ảo kia lập tức tan biến rồi hóa thành lông đuôi xinh đẹp nhẹ nhàng rơi vào tay phù ngọc thu đây là phượng ương do dự hồi lâu mới hoa khan nói tò phượng hoàng khi trưởng thành sẽ chạy qua một lần tắm trong lửa và mọc ra lông đuôi mới đây là chiếc lông thay thế đ ấ y p h n g Ngọc t h u n g h i ê n g đầu ồ tặng cho ta sao phượng ương gật đầu lông đôi phượng hoàng cực kỳ quý hiếm sau khi phượng hoàng ở phượng hoàng khư thành n ê n thường lấy lông đôi làm pháp khí hoặc quân khí hoặc là thu nạp l i n h lực trong đó để tu l u y ệ n trước đây phượng ương vẫn luôn suy nghĩ nên làm gì với chiếc lông đôi quan trọng này giờ lại chẳng chút gia dự tặng cho người khác Phương、ngọc thu vốn thích đồ đẹp nên nghe vậy lập tức nhảy cẩn lên reo hò g i cao lông đuôi d ư nắng ngắm nghía cảm thấy chiếc lông vũ rực rỡ này đẹp hơn tất cả mọi thứ trên đời thấy y thích thú như vậy phương ưng âm thầm thở p h à n nhẹ nhõm hai người một không vào được một không ra được nên dứt khoát ngồi đối diện nhau trò chuyện huyên thuyên đôi khi chẳng ai nói đời nào cũng không thấy buồn chán màn đen buông xuống rất mau phồ ngọc thu tiếc nuối hỏi có phải ngươi sắp về rồi không lúc này phượng ư ơ n g mới nhận ra trời đã tối thấy phù ư ngọc n g thu lưu luyến không muốn mình đi hắn buộc miệng nói ta không về đâu hai mắt phù ư ngọc n g thu sáng rực đứng dậy nói ngươi ở đây chờ ta nhé ta sẽ quay lại ngay nói xong y hớn họ chạy đi nói xong y hớn họ chạy đi phượng ư ơ n g kiên nhẫn đợi một khắc đồng hồ sau phù ư ngọc thu mới thở hồng hộc từ xa chạy tới trong ngực ôm một đống đá nặng trĩu mệt đến nỗi hai bên thái dương lấm tấm mồ hôi phượng ương chưa bao giờ thấy loại đá này cũng không biết nó để làm gì nên tò mò hỏi đây là gì vậy phượng ngọc thu thả đống đá rơi xuống rơi xuống lột bột có mẩy viên đã nhanh như chất lan ra ngoài kết giới đụng vào trên phượng ư ơ n hỏa nham da da cho ta đó phượng ngọc thu cực kỳ đắc ý lúc ở ngoài văn u cấp trên đường đi phượng ư ơ n toàn giới thiệu cho y b i t đây là cái gì đây là cái gì rốt cuộc y có thể đem thử phương ương chưa từng thấy để khoe khoang y rồi y mệt đến nỗi gò mã ửng đỏ nhưng nỗi hào hứng vẫn không hề giảm đi đôi mắt s á n g lấp lánh cầm hai hòn đá lên nhìn cho kỹ nhé phương ân nghiêm túc chuẩn bị xem phương ngọc t h u nhanh nhẹn cầm hai hòn đá đ ụ n g nhau một cái rồi tung lên trời nhưng y quá đắc ý nên nhất thời quên khống chế lực ném hòn đá không nổ mà rơi thẳng xuống đầu y phương ngọc t h u bà chẩm phượng ương chấm chấm chấm phụng ọ c thu nhịn không được vì cười n g ư ờ i muốn ta xem cái này à mặt phượng ngọc thu đỏ r ầ n vội vàng xua tay không phải không phải cái này không tính ta làm lại nè trên mặt p h ư ơ n g ương tràn đầy ý cười phượng ngọc thu muốn chứng tạo mình nên bừng bừng khí thế cầm đá lên lần này y vẫn hết sức lực ném mặn lên trời p h ư ơ n g ương mỉm i cười nhìn theo chỉ trong tích tóc đá lửa bỗng nhiên nổ tung trên bầu trời tối đen pháo hoa óng ánh rơi xuống giữa đ ê m như dòng sông đen thẫm khuấy động những gợn sóng còn sáp lại phượng hưng phút chớp mở to mắt thấy phượng hưng nhìn không chớp mắt rốt cuộc p h ư ợ ngọc n g thu cũng thấy mình hữu dụng đắc ý hỏi đẹp lắm đúng không đến khi pháo hoa tan biển phượng hưng mới cúi xuống gật đầu ừ p h ư ợ ngọc n g thu càng vui vẻ hơn hào phóng hô t a n một vòng quanh đống đá trên mặt đất nếu người thích thì chỗ này là của người hết đó ầy thích nhất là lá cây của mình còn có pháo hoa của hỏa nham gia già nữa phương ương nhìn chăm chú v à đôi mắt tràn ngập ỉ lại và yêu thích không hề che giấu của phù ngọc thu trái tim lại mất khống chế rung động phù ngọc thu sợ phương ương không biết cách làm nên bắt đầu dạy hắn thả pháo hoa hai người cứ thế vừa nói chuyện p h í m vừa thả pháo hoa trên rìa kết giới suốt đêm mãi đến gần sáng phù ư ngọc thu vẫn chưa thấy đủ một chút buồn ngủ cũng không có thấy phượng ương ồ i lại với mình cả đêm mà ngay cả cửa văn u cấp cũng không vào được phù ư ngọc thu được nhìn áy náy vội vàng hứa hẹn với phượng ư n g chờ tứ c a của ta về ta sẽ nhờ hắn dẫn ta đến phượng hoàng khư tìm ngươi chơi phượng ương nhớ mày họ có chịu cho ngươi ra ngoài không hắn còn tưởng với kiểu bảo vệ quán mức của nhị ca phù ư ngọc thu sẽ để y t r ế t gia ở văn u cấp nữa chứ có mà phường ngọc thu nói chắc hắn hứa với ta rồi phượng ư n g cười tuy không mấy hy vọng nhưng vẫn nói ừ vậy ta chờ ngươi phượng ư n g cười tuy không mấy hy vọng nhưng vẫn nói ừ vậy ta chờ ngươi phượng ngọc thu còn muốn chơi thêm với phượng ương một ngày nhưng chỉ giây lát sau đã phát hiện ra sự khác thường nên lập tức đứng p h á t dậy phượng ương thắc mắc sao thế vẻ mặt phượng ngọc thu đầy sợ hãi Cá phù ngọc, ngọc thu vừa sợ phù ngọc quyết vừa không nỡ xa phượng ương nên cực kỳ mâu thuẫn giờ đi luôn sao ừ phượng ương không muốn làm y khó xử p h ụ ngọc thu trông mong hỏi vậy sau này ngươi sẽ đến nữa chứ phượng ương cười nói chỉ cần ngươi rất l i n h lực và chiếc lông đuôi kia thì ta sẽ tới tìm ngươi ngay phù ngọc n g thu mừng rỡ nói ừ phượng ương không nán lại thêm mà dương c á n h biến về nguyên hình phượng hoàng nhanh nhẹn bay đi phù ngọc n g thu lưu luyến không rời ngẩng đầu nhìn theo hồi lâu đến khi thần hồn k h á c h giác phù ngọc n g quyết và phù bạch hạc đã đến văn u cốc mới ôm chợ hoa lon ton chạy về phượng ư n phải c á n bay lên lốp sắt rời đi quỷ thần xui khiến thế nào lại quay đầu nhìn thoáng qua văn u cốc bị kết dưới bao bọc trải qua chuyện này có lẽ phượng ngọc quyết sẽ ở lại văn u cốc rất lâu phượng ngọc không có muốn gặp hắn cũng chẳng dám gọi hắn tới con n g ư ờ phượng ư n hơi chầm xuống không biết khi nào mới có thể gặp lại nhau nữa hắn vẫy cánh bay đi nhưng chưa được bao a phượng ưng nhớ ngoài hóa thành người giữa không trung áo bào trắng bay phần phật hắn đánh g á mà đứng lạnh lùng nhìn người trước mặt chẳng biết hàn chúc quân đã đến từ lúc nào đứng đã với gương mặt vô cảm phượng ư n lạnh lùng hỏi hàn chúc quân có ý gì mờ ám hàn chúc quân thấp ra từng chữ lạnh như băng có vẻ như nói chuyện vẫn chưa lưu l á t lắm phường ngọc khu ít lốt giá bay đến ánh mắt hung ác rơi vào phượng ương lạnh lùng nạt ngươi còn dám tới lừa gạt ngọc thu nữa à phượng ương bà chấm phượng ương bị oan hay muốn phản bác nhưng nghĩ lại nếu nói mình không phải kết giới vào tìm phụ ngọc thu mà chỉ nói chuyện với y qua kết giới chắc cũng chẳng ai tin đúng lúc này thiếu niên ngồi khoan chân trên lưng một con mèo to bên cạnh mỉm cười ngắm nghía phượng hoàng trong mắt không hề có ác ý mà hình như còn rất hài lòng hắn nói với phù ngọc k u y ế t chưa phân biệt tốt xấu mà đã hỏi tội rồi đây là quy c ự nhà ai thể hả p h n ương không rõ hắn hài lòng lòng chuyện gì cũng không biết tại sao hắn lại nã đỡ cho mình nhớ mày nói t a không hề có ý định dẫn ngọc thu ra khỏi van u cấp xin tránh đường cho hàng chục quân lạnh lùng nói ở lại vừa dứt lời khiến làn trung quan bỗng hóa thành những cây cột trắng như tuyết rồi ngưng tự thành lồng giam khổng lồ bao vây phượng ương phồ ngọc huyết nhíu mày để hắn đi đi phượng ương là con trai phượng chủ phượng hoàng khư thân phận tôn quý bọn họ không muốn kết thù với phượng hoàng khư bắt phượng ương ở lại chưa biết trường không động được sự tóc nạc của hắn mà còn vừa nhìn vừa c ử trước thêm phiền phức nữa liên lực của hàng c h c quân dừng lại lòng băng đã ụp xuống không thể thu hồi nhưng linh lực phượng hoàng là lửa huống chi phượng ương còn là thiếu tộc chủ phượng hoàng khư nên chỉ cần điều khiển lửa phượng hoàng là có thể thoát ra lòng băng này nghĩ vậy hàng c ú c quân cũng không cố tình thu hồi linh lực mà đợi lửa phượng hoàng làm băng tan chảy để mặc hắn ở đó rồi bỏ đi ai ngờ lòng băng gà kết ập đến mà hoàn toàn không bị bất kỳ linh lực nào ngăn cản ầm một tiếng lòng băng vây kín phượng ương nhưng con phượng hoàng này chẳng có vẻ gì muốn thoát ra cả thậm chí ngay cả lửa cũng không muốn vun mà để mặc chiếc lồng kia nhấc mình lại hàng chúc quân ba phường ngọc khuyết phường bạch hạt ba phiên ngoại ở một thế giới khác mười van u cop phường ngọc thu đội chợ hoa lên đầu rồi tiếp tục ngồi sổm chịu phật bên cạnh ngôi nhà đã xơi mới mất công phù ngọc huyết trở về chưa nguôi n lại mắng mình nữa đợi trái đợi phải nửa khắc đồng hồ khí tức phù ngọc huyết và phù bạch hạc mới từ từ tới gần nhưng kèm theo còn có một khí tức lạnh lẽo khác phù ngọc thu nhíu mày phù ngọc huyết và phù bạch hạc dẫn người đến văn u cốc sao nhạc sư ạ ơi còn đang thắc mắc thấy máy bóng người dần xuất hiện trong mắt phù ngọc thu thấy thế thì càng nhíu mày chặt hơn lão tổ kia cũng tới sao chẳng lẽ phù ngọc thu giật thót vội vàng đ ộ chợ hoa chạy tới ca ca phù vặt hạc ôm chiếc lồng băng g ơ lên cửa hít mắt nói ngọc thu cau mày nhìn ngọc thu mau nhìn này ca bắt một con chim đẹp để cho ngươi chơi đấy phù ngọc thu đang sợ hãi nhìn h à n chục quân nghe vậy thì rời mắt ra thấy phường hoàn lộng lẫy ngoan ngoãn xếp cắn trong lồng băng thì lập tức ngơi dại phường ươm y chẳng còn để ý đến h à n chục quân mà vội vàng chạy tới sao các người lại bắn hắn mau thả hắn r a i đi không được phù bật hạt đồ y con chim này cứ lảng vảng ngoài văn u cấp không chừng là kẻ xấu có ý đồ bất chính với người đó đại ca và nhị ca người khó khăn lắm mới bắt được nên đâu thể thả ra dễ dàng vậy câu nói này chứa được lượng thông tin quá lớn khiến phù ngọc thu sững sợ hồi lâu mới kinh ngạc nhìn sang hàn chức quân cũng đúng nếu người này thật sự là lão tổ thì phù ngọc quyết và phù bạch hạc đã sớm điều mặn với hắn chứ còn dẫn hắn về làm gì vậy hắn chính là u thảo năm xưa bị hái đi t h ờ n g dịp hàn trúc quan trọng thường đã cửa ngét đạt á thành công phù ngọc thu cũng không biết tam giới căm thù đạt á đến tận xương tủy chỉ cảm thấy cây u thảo kia thật có bản lĩnh lâm v à giữa chết mà còn giết ngược thủ phạm nữa nhưng phù ngọc thu và cây u thảo kia chẳng mấy thân quen mặc dù sinh cùng r ễ nhưng phù ngọc thu gặp hắn giống như họ hàng xa tới thăm nhà trong niềm vui còn xen lẫn e ngại khi gặp người lạ Ca, ca, ca、Phụ、Ngọc chút Ngọc Bạch Hạc Bạch Hạc cực ra Phụ Phụ Phượng Phụ Phụ Thu thân hàng lạnh như băng, Nghe vậy thì khẽ như Thu nhớ Hoàng Tha, Thả hắn Hiếp Không gượng tiếng Toàn băng băng Nên năn nỉ người trạng tốt, nói được, người gạo gật một trả tới Tâm tốt mắt kêu đầu xấu được, lại bảo kỳ xem vội lời đi, là đây vậy đấy sẽ hỏi người ăn hết sạch cho m à xem phù ngọc thu biết phù ngọc quyết xấu tính khó chơi nên đành phải dịu dặm này nể phù bạch hạc ca ca ca ca xin ngươi mà hắn thật sự không phải người xấu đâu phù ngọc quyết vốn đã bị mắc l ỡ n phượng ương giờ thấy phù ngọc thu nói đỡ cho hắn thì dẫn t i ế mặt phù bạch hạc cười ha ha rồi ném lòng băng cho phù ngọc thu nè cho ngươi chơi đó phù ngọc thu lập tức chụp lấy lòng băng kia nhưng linh lực lạnh tóm làm y kêu lên một tuyến suýt nữa không ôm được chớp mắt tiếp theo lòng băng hóa thành một làn xương trắng phút chớp tan đi phù ngọc thu ôm phượng ương vừa được tự do trong lòng mình phát hiện thân thể phượng ương cứng đờ phù ngọc thu còn tưởng hắn bị đâm lặn nên cả gan chừng phù ngọc quyết một cái phù ngọc quyết nặng n n g nói tại hắn hắn muốn nói tên phượng ương này cố ý nhưng phù ngọc thu không muốn nghe hắn nói sở phượng hoàng nên thở hồng hộc để phượng ương chạy đi ngay cả t c h u hoa cũng chẳng thèm toàn thân phượng ư n g căng cứng đợi phùng ư ngọc thu bệ hắn tới chỗ vắng mới v ẫ y cánh bay nhảy rồi hóa thành người nhưng lúc này vàn tay hắn đã đạo bừng bận bị sửa sang y phục s ọ c sệt của mình phùng ư ngọc thu vẫn còn dặn phùng ư ngọc k h u y ế t bắt phượng hoàng n h ớ t vào lồng nhưng nghĩ kỹ lại phượng hoàng bị bắt về văn u cấp thì chẳng phải hai người có thể gặp nhau rồi sao chỉ là phùng ư ngọc thu cảm thấy ý nghĩ này quá độc ác phương hoàng chịu khổ mà mình còn mừng thầm nữa sai quá sai rồi p h ư ơ ngọc n g thu tự trách mình nhưng vẫn khó nén vui mừng nhờ tới lòng phương ương nói ta còn tưởng sau này chúng ta không được gặp nhau nữa chứ phương ương khó khăn l ắ mới m ổn định lại cảm xúc bệnh c ố b ổ nhà của p h ư ơ ngọc n g thu làm cho hồn bay phát tán toàn thân cứng đờ như cây cột hơn n ữ a ngày sau mới ép mình bình tĩnh lại rồi rụt rè ôm p h ư ơ n g ngọc thu ừ ta cũng tưởng vậy phượng ưng c ả h thấy mình có ý đồ xấu nên chỉ ô n phù ngọc thư một cái rồi âm thầm đẩy ra phù ngọc thư không hề phát giác mà h ỉ hận nói trước đây k a k a ta cứ bắt ta ở văn u cấp là vì cây u thảo kia bị nhân loại hái đi vì vậy mới bảo vệ ta quá mức lần này thì tốt rồi u thảo đã về còn lợi hại như vậy sau này nhất định họ không có lý do cấm ta ra ngoài nữa đâu ưu thảo là vật được thiên đạo ân sủng nên dù gặp nạn cũng sẽ có hy vọng sống thôi phường ương cười nói ngươi không định ôn chuyện với hắn sao phù ngọc thu lắc đầu ta và hắn chẳng gặp nhau mấy lần cứ để hai người c h i a ôn chuyện với hắn đi v ề s â n cùng rễ nên phù ngọc thu thực sự căm hận thụ phạm hái ưu thảo nhưng khi gặp lại phù ngọc thu vốn chẳng có nhiều ký ức với ưu thảo không muốn chủ động bắt chuyện lắm dù muốn ôn chuyện cũng chẳng có chuyện gì để ôn hoàn toàn không biết phải nói gì cả u thợ không chết tất nhiên mọi người đều vui mừng phường ngọc thôn mặt rất tưởng tượng sau này mình có thể tự g i a o rời khỏi văn u cấp ra ngoài chơi nên cực kỳ phấn kích luôn miệng hứa hẹn với phượng ương nhất định mình sẽ thường xuyên đến phượng hoàng thư tìm hắn chơi thấy y hệt như trẻ con lần đầu đi xa nhà phượng ương n ỉ m cười hỏi ngươi r a n g o à i văn u cốc không tìm chỗ nào mới mẹ để chơi mà đến phượng hoàng khư làm gì phù ngọc thu chẳng chút nghĩ ngợi đáp ngay đương nhiên là vì ta muốn gặp ngươi rồi phượng ưng ỡ ngàng nhìn y phù ngọc thu cũng chẳng thấy những lời này có gì không thể nói hoàn toàn không thèm che giấu sự thẳng thắn và nhiệt tình của mình ta ra ngoài văn u cốc không đi chơi chỗ khác đâu ta nói nội chừng phù ngọc thu cảm thấy câu tiếp theo hơi kỳ quái nhưng vẫn thẳng thắn nói ra ta chỉ muốn gặp ngươi thôi sau khi từ bên ngoài trở về văn u cấp trong đầu phụ ngọc thu không hề nhớ đến bên ngoài vui tươi mới lạ thế nào mà chỉ một lòng muốn gặp phượng ương chỉ có phượng ương dẫn đi đi chơi t h ế y mới thấy hứng thú với thế giới bên ngoài phụ ngọc thu đã quên bén lúc hai người mới gặp nhau lần đầu mình đã mắng phượng ương xối xạ thế nào lý trí của phượng ương bị mấy chữ cuối cùng đập tan hồi lâu sau mới kịp phản ứng mặt lập tức đ ả o thấu thiếu niên khó tránh khỏi ngượng ngùng trong chuyện tình cảm nhưng cũng không thấy yêu thương nồng nhiệt của phù ngọc thu có gì khó chấp nhận nếu phượng ương lớn hơn mấy chục tuổi có lẽ sẽ sợ hãi những lời này của phù ngọc thu sẽ thấy á i n á i vì mình ỉ vào trầm ổn chín h chắn để dụ dỗ thiếu niên trẻ người nam dạ n g chưa hiểu tình yêu là gì tiểu phượng hoàng trẻ tuổi khinh cuồng lúc này chỉ thấy tim mình rung động lâng lâng mà thôi nhưng tùy lý trí cuối cùng nói cho hắn biết phường n Ngọc、thu、chẳng hiểu gì về tình yêu cả. nói g gì cả, Thu hiểu yêu về ra l i c n ngọc phải là đang tỏ tình. Phương định thì linh thuộc. Hai tiếng lại giá là lên đang đang đến đầu Ương Trung Quan truyền tỏ lạnh lực ánh người Giờ Trúc đã chậm vật mắt tới, lùng như thể vạn vật trên đời đều là sâu kiến không đáng chú ý. Ngọc thu không còn tạo thái độ thù địch với hắn nhưng vẫn chưa đến mức thân cận sợ hãi nắp sau lưng phượng n g ông cánh tay hắn không nói lời nào hàng chúc quân đi tới nặng nề nhìn phù ngọc thu hồi lâu mới nói ra ngoài phượng n g nhớ mày không hiểu rốt cuộc hắn nọ hai chữ này có ý gì nhưng chẳng biết sao phù ngọc thu lại nghe hiểu nên hai mất lập tức sáng lên cũng không còn sợ hắn nữa ta có thể ra ngoài chơi rồi sao hàng c ú c quân im lặng hồi lâu mới gật đầu phù ngọc thu trông mong nhìn hắn vợi lỡ nhị ca và ta thì sao đây là lần đầu tiên sau khi trùng phùng phù ư ngọc n g thu để lộ vẻ mặt ôn hòa với hắn hàn chúc quân không im lặng nữa mà nói ngay không đâu phù ư ngọc n g thu mừng rỡ vội vàng ôm cánh tay phượng ương đi đi đi phượng ương gia dự cứ thế ra ngoài à ừ phù ư ngọc n g thu vừa sợ hàn chúc quân đổi ý vừa sợ phù ư ngọc n g k h u y ế t phát hiện nên sốt u ruột không chịu được vội vàng kéo phượng ương chạy đi nhờ mới chạy mấy bước phù ư ngọc n g thu thắng gia dự rồi ngoái đầu lại hàn chức quân đang nhìn y không t r ớ c mắt phù ngọc thu chợt nhận ra vẻ chiều mến hiếm thấy trong đôi mắt lạnh như băng kia phù ngọc thu và hắn nhìn nhau y vội vàng rời mắt đi nhưng sau đó lại hối hận nên nhìn thẳng hắn một lần nữa thái độ ngoan hiền chưa từng có tạ ơn kk con ngươi hàn chức quân khẽ động nói xong phù ngọc thu hớn hở cùng phượng ư n g rời khỏi văn u cấp đợi đến khi phù ngọc quyết phát hiện phù ngọc thu biến mất đã là nửa khắc sau với tốc độ của phượng ương chắc giờ đã đến phượng hoàng cư rồi p h ư ợ ngọc n g k huyết khó thở l ạ n h lùng hỏi hàn chúc quân sao lại thả y ra ngoài hàn chúc quân rũ mắt l ạ n h lùng nói không phù b ạ c hạc h ở cạn cười như không cười đúng rồi sao lại không chứ chẳng lẽ ngươi thật sự muốn bắt ngọc thu sống cô độc ở văn u cấp suốt quãng đời còn lại hay sao nghe thấy câu sống cô độc suốt quãng đời còn lại phù ngọc khuyết lập tức c h ỉ mũi dù sang phù bạch h ạ c người biết à phù bạch h ạ c uể oải ngồi trên ghế dựa gắt chân lên lưng báo tuyết nằm sấp dưới đất rồi thản nhiên nói nói chuyện với các ngươi mà chết đi được cả hai không soạn nổi một câu đầy đủ nữa thảo nào ngọc thư muốn chạy là phải nói xong h ạ n h đã bảo tuyết đi rồi lười biển đứng dậy ta cũng đi đây hai người các ngươi mắt to chừng mắt nhỏ đi phù ngọc khuyết bà chấm phù chúc quân chấm chấm chấm phù ngọc khuyết nạt phù bạch h ạ c đúng thế phù bạch h ạ c tặc lưỡi rốt cuộc không k i a n h ẫ n được nữa chỉ cần có mắt đều nhìn ra quan hệ của hai người kia không bình thường mắt đứa nhỏ phượng hàng khư kia gần như cắm trước trên người ngọc thu ngọc thu muốn ra văn u cấp tám chín phần mười cũng là muốn đi tìm hắn chuyện này còn phải đ á n h nữa sao phù ngọc khuyết t h ở hững nhưng hắn là nam nhân ờ phù bạch h ạ c dữ ễ u cợt vậy ngươi muốn tìm trang ngọc thu một nữ tu có tu vi ngập trời để tiểu phế vật như y ăn bám cô n ơ n người ta sao phù ngọc khuyết bà chẩm hàn chúc quân nãy giờ im lặng rốt cuộc đã soạn từ x o n phun ra hai chữ người tốt ờ ờ phù bạch hạc gặp một người đột một người gặp hai người đột cả đôi tiếp tục nói khái là sao chúng ta biết được tiểu phượng hoàng kia có phải người tốt không chứ dựa vào miệng mồm nhả từng chữ như đậu nhảy của hai ngươi mà đoán được chắc p h ư n g ngọc khuyết, hàng chức quân, bà chấm. hai người nín thân nghĩ thầm ngày xưa nảy mầm chắc miệng mình mọc trên người phù b ạ c hạt luôn rồi sao lại liến thoáng vậy chứ. liến thoáng xong phù b ạ c hạt sực nhớ ra chuyện gì nên hỏi lại chừng nào ngươi mới sắp xếp xong từ ngữ để kể chuyện đ à t x ã vậy h ả n ta tò mò chết đi được rốt cuộc ngươi làm cách nào để đ à t x xá ã c á i xác này thế. hàng chức quân lại bắt đầu soạn lời phù bạch hạc l i c m a r tự hỏi đến ngày tháng năm nào hắn mới kể xong chứ có lẽ hàn chúc quân cũng biết cái miệng này của mình không thể nói rõ nên xuất khoát chia tay ra với hai người phù bạch hạc và phù ngọc q u ế không hẹn mà cùng vung ra mục t i ê linh lực đây là thói quen ngầm hiệu của ba người khi chưa có hình người chỉ cần linh lực giao nhau là có thể dễ dàng tiến vào thức hại đối phương s a n trộm toàn bộ ký ức hàn chúc quân nhắm mắt truyền hết ký ức năm xưa cho hai người vườn g ọ c huyết và p h ờ bạch hà chỉ nhớ đó là một ngày sấm chớp bão bồn g cùng phong gào thét mưa tầm tã như muốn làm rụng hết lá đau gần chết sau khi tiến vào ký ức hàn trúc quân hai người mới nhận ra đó không phải ngư dân bình thường mà toàn bộ v ă n ưu c ố p đều nằm ở tâm lôi k i ế p chính là lôi k i ế p do hàn trúc quân cưỡng ép đột phá gây ra cũng là hình phạt thiên đạo dành cho hắn vì đã hái u thảo sinh ra thần t h u ỷ mấy trăm tia xét thì nhau dáng xuống thân thể gầy gò có thể gọi là sâu k i ế n trước mặt thiên đạo kia t u y là kẻ có tư vi cao nhất hạ giới nhưng hắn từng bị thương nặng vì vậy dù cố dốc hết sức lực chống cự thì vẫn không s a chịu nổi hàng c h ú c q u a n h đã h ạ i u thảo thể lùi k i ế p sắp chém mình thành bột miệng thì bất chấp nguy hiểm cưỡng ép thu nạp thần trí u thảo chưa kịp tan đi vào nội phủ chính điều này đã cho u thảo cơ hội tái sinh thức hại của hàn trúc quân đệ nhất hạ giới quá mạnh dù u thảo ra sức cướp quyền khống chế thân thể này thì vẫn chỉ như chiếc thuyền con giữa biển khơi u thảo h o n g mang ngơ ngác ngay khi hắn cảm thấy mình xác đ ị thần hồn mạnh mẽ kia làm chấn động hồn bay phát tán thì sau lưng như bị ai đẩy nhẹ một cái lần này hắn đã có đủ thần trí tỉnh táo để tranh đoạt với thức hại mạnh mẽ kia về sau hắn mới biết đó chính là hy vọng sống mà thiên đạo dành cho mình thiên đạo vốn đã âm sổng u thảo huống chi còn bị kẻ ác hái đi làm thuốc sau khi u thảo đạt xá hàng c h c quân thành công vẫn luôn đế quan để ổn định thần hồn ra sức thu nạp linh lực lặn khắp cam giới để chữa trị nội phủ vỡ vụn t ô luyện mấy chục năm già mới đột phá được sân tử quan phù ngọc quyết mở to mắt rút c u c hiểu rõ chân tướng nhìn thể xác và linh lực lạ lẫm của u thảo phù ngọc quyết run lên hồi lâu rồi đột nhiên lao tới ôm chặt thân thể lặn lẽo kia bao năm nay phù ngọc quyết vẫn cố giữ uy nghiêm h u y n h trưởng cố gắng bảo vệ phù ngọc thu và ranh dạy phù bạch h ạ t ngang bướng tìm kiếm thủ phạm sát hại h u y n h trưởng hoang mang ngơ ngác sống nhiều năm như vậy hôm qua hắn đến tin m ì n h gặp u thảo cũng chưa thể tin đến giờ vẫn có cảm giác không chân thực cứ cảm thấy mình bôn ba nhiều năm như vậy chỉ nhận về tuyệt vọng sao lần này chưa làm gì mà đã tìm được người rồi thiên đạo nhân từ với cọ độc như hắn vậy sao đến giờ rốt cuộc phù ngọc k h u y ế t đã tìm được cảm giác chân thực sau đó cảm xúc mãnh liệt dâng tràn trong trái tim đã băng giá từ lâu của hắn phù ngọc k h u y ế t ô n chặt ưu thảo hồi lâu mới buông ra sắc mạt hắn vẫn lạnh lùng như xưa chỉ có khóe mắt hơi ửng đỏ về là tốt rồi bốn chữ ngắn n g ụ i này đã khiến mọi nỗi tuyệt vọng rời xa mấy chục năm bôn ba của họ trong nháy mắt tan thành mây khói viên ngoại ở một thế giới khác m ư lần này phù ngọc thu rời khỏi văn u cấp ung dung tự tại hơn nhiều so với lần trước lén lút chạy ra ngoài ít nhất y đã nói với h à n chục quân nhiều lúc về có vị phù ngọc quýt mắng cũng có thể nhờ hắn đi cứu vị vị lão tổ kia tên là hàng chục quân phượng ừ, dẫn phù ngọc thu d ạ o chơi ở phượng hoàng khư cố gắng cách mấy cũng không giấu g i ế m được niềm hạnh phúc trên mặt ôn hà vui vẻ hơn hẳn mọi khi Ngươi không biết thảo tên là gì à? Phương Ngọc Thu lắc đầu. Ê vốn không có nhiều ký ức với cây thảo kia. Hơn nữa Phương Ngọc, và Phương Bạch không bao giờ nhắc đến chuyện này trước mặt y, Nên tất nhiên là không biết tên hắn Phương Ưng Tên gì không quan trọng Quan trọng là thảo vẫn còn gì giờ gì sống ưu ưu trước biết với kia biết cười ký Khuyết thảo Thu thảo Phù Bạch Hạc thảo Phương bao mặt tất Thu gật đầu ưu đầu Ê là lắc là là à và có ức cây y Ừ hai người vừa về đến phượng hoàng khư thì đám phượng hoàng thích xem náo nhiệt kia lập tức ùa ra ríu rít gọi phù ngọc thu phu nhân phu nhân trước đây phượng ương còn ngăn cản nhưng chẳng biết lần này hiểu rõ có cản cũng vô ích hay thừa nhận mình có ý khác nên chị nhích môi không nói gì mọi tâm tư của thiếu niên gần như bộc lộ ra ngoài đám phượng hoàng đang ở mỹ thấy cựu c h ỉ này của phượng ương thì quay sang l i p nhau ai nấy càng phấn khích hơn rốt cuộc thiếu tộc chủ là cây già nở hoa rồi sao p h á hiện ra tín hiệu này đám phượng hoàng vội vàng sống quanh p h ư n g n g thu bắt đầu liệt kê công tích vĩ đại của phương ương ngày thiếu tộc chủ của chúng ta phá vỡ h ò quan đề trời nửa ngày không tan đây là điềm lằn đó chỉ tại mấy lão già tộc in sổ ghen ghét với thiếu chủ tốt số của chúng ta nên mới nói là tai họa thôi đúng vậy tốc độ tu luyện của thiếu tộc chủ cực nhanh còn trẻ mà lợi hại hơn mấy trường lão tộc ra rồi lần này con kimô m cuối cùng cũng do thiếu t ộ c chủ đuổi theo tiêu diệt một mình đấy đúng đúng đúng thiếu t ộ c chủ của chúng ta vừa mới trưởng thành thôi tướng m à anh tuấn khí chết quả t h ậ t là độc nhất vô nhị nhiều tiểu phượng hoàng muốn ấy ấy với tiểu t ộ c chủ chúng ta lắm nhưng thiếu t ộ c chủ chúng ta t h ủ thân như ngọc tuyệt nhiên không hề động lòng trước sắc đẹp phù ngọc thu càng nghe càng lú ngay cả người vô tư như y cũng nhận ra sự nhiệt tình đột ngột của đám phượng n à y hết sức kỳ quái nên ngờ vực hỏi Ta biết phượng ưng rất tốt mà các người làm mấy chuyện này là làm gì đám phượng h o à n g đồng than h ồ lên đời ẩn ý phượng ưng thật sự nhìn không nổi nữa nên vội ho một tiếng rồi nắm tay phù ngọc thu ngọc thu bên kia có hoa u lan muốn đi xem không phù ư ngọc thu không rõ ràng cho lắm nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu ừ ừ phượng ư ơ n dẫn phụ ngọc thu đi thật nhanh đi s a rồi vẫn nghe đảm phượng hoàng kia treo g h một con phượng hoàng trắng ra vẻ ngượng ngùng nắm tay một con phượng hoàng khác rồi thẹn t h ư n g nói chíp chíp bên kia c ấ cây ngô đồng muốn đi xem không con phượng hoàng kia hết sức phối hợp gật đầu như giả tỏi ừ nhà ai dọn phụ ngọc thu cực kỳ g i ố n phượng ư ơ n bà chấm phượng ư ơ n càng chạy nhanh hơn phường ngọc thu cười không ngừng chữa các ngươi náo nhiệt thật đấy s ố c n ó m trên mặt phượng ương vẫn chưa rút đi ngươi không thấy ổ n là tốt rồi sao lại thế được phường ngọc thu nói ta còn chia văn u c ố c quặn q u ã đây này náo nhiệt mới vui chứ phượng ương buộc miệng thấp lên vậy ngươi có muốn ở đây lâu hơn không p h ư ợ n g ngọc thu sửng sốt nói xong phượng ương cũng hối hận cảm thấy tâm tư mình quá dễ bại lộ lỡ phù ngọc n g thu nghĩ hắn có âm mưu thì sao ai ngờ phù ngọc n g thu lại vui vẻ reo lên ừ ừ chỉ cần n g ư ơ i không chia là được phượng h ưng âm thầm thở phào một hơi biết phù ngọc n g thu muốn ở lại điện phượng hoàng khư phượng chủ hết sức hài lòng gật đầu nói ừ ở điện phượng hoàng của con đi khóe môi phượng h ưng co rúm hắn cứ tưởng mình đã xem như lòng lan dạ thú rõ ràng r à n h không ngờ phượng chủ còn thắng hơn cả hắn gần như chẳng thèm che giấu chút nào phụ thân phượng ơ n nói người ta là khách quý mà phượng chủ nói ờ nhưng tẩm điện của khách hết chỗ rồi chẳng lẽ c o muốn để y ngủ dưới màn trừ chiếu đất hay sao mặt phượng ư ơ n chẳng có cảm xúc gì sao phượng hoàng thư lại hết phòng chống được chứ phụ thân nghĩ kỹ rồi hãy nói được không ạ phượng chủ hôm qua có một cặp khổng tước ở rồi phương hoàng ơi, chắc còn phải mất rất nhiều thời gian mới chữa khỏi cho quả t r ứ n g yếu ớt kia nữa phương ương cuống lên về những chỗ khác thì sao ạ hết rồi phương chủ b ị bộ dạng thiếu nữ của phương ương làm nổi quạng có gì đâu hai đại nam nhân ngủ chung giường thì đã sao nếu con ngay thẳng không có ý đồ đen tối thì cần gì phải ngại sao sợ mình khống chế không nổi đại p h á p t h ủ tính à phương ương bà chấm phượng ương chẳng còn gì để nói cuối cùng đành phải đưa phù ngọc thu đến chỗ mình ở để y ngủ trên giường còn mình thì đến thiên đ i ệ phù ngọc thu cũng chẳng thấy cái gì không ổn ban ngày quậy còn ban đêm ngoan ngoãn lên giường đi ngủ dẫu phù ngọc thu ngủ xong thấy y không còn thút thít lúc nửa đêm như lần trước thì phượng ương mới thở phàm một hơi rồi rón rén về thiên đ i ệ hắn q u a n chân ngồi trên ghế dài định tĩnh tâm tu luyện phượng ương luôn cần c u tu luyện nếu không cần thiết sẽ không ngủ ngay khi hắn để thần tức chìm vào nội phủ nhắm mắt vận chuyển linh lực trong kinh mặt thì chợt ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào ập tới gần phượng ương khẽ nhíu mày ngay cả thiên đ i ệ phượng hoàng cũng có kết giới ngăn cản không cho người ngoài tự tiện xông vào thế thì chỉ có một khả năng phượng ương ngừng vận chuyển linh lực rồi từ từ mở mắt ra c h ẳ biết phù ngọc thư đã đến đây từ lúc nào mặc áo trắng mỏng nằm co ra bên cạnh hắn, nhìn như đang ngủ nhưng vẫn nắm chặt một bên tay áo phương ương rũ xuống trên mặt còn đậm vệt nước mắt chưa khô phương ương dạy i ọ n gọi g ngọc thu phương ngọc thu mơ màng hé mắt ra lẩm bẩm phương ương phương ương đưa tay lau khô nước mắt trên mặt y nhớ nhà ạ phương ngọc thu lắc đầu nhớ ngươi cơ bàn tay phương ương cứng đờ ngỡ ngàng nhìn y phương ngọc thu buồn ngủ cực kỳ nên cũng không biết lời mình nói khiến c õ làm phương ương nổi lên sóng to gió lớn cỡ nào y k é tay phượng ư ơ n cọ vào mặt mình để vẽ ỉ lại phòng kia rộng quá ta sợ lắm không có phượng ư ơ n nội điện phượng hoàng r ố n g rỗng chẳng có chút hơi người nào phù ngọc thu được đu ngủ chẳng bao lâu đã tỉnh giấc vì sợ cảm thấy như mình đang ở địa ngục âm u b ó n đêm đêm kịp chung quanh ệ t như ác quỷ dương nan múa vuốt chỉ một t í c tắc s a sẽ đồng loạt bổ nhà vào y thấy phương ương ngồi xếp b à n như đang tu luyện, phù ngọc thu vội nói, ta có quấy rầy người tu hành không, hay là ta xuống dưới giường nằm nhé, ta, ta sẽ không làm ồn đâu. phù ngọc thu được cưng chiều từ nhỏ đến lớn, đôi khi lại hiểu chuyện quá mức cần thiết. phương ương dịu d ọ n g nói, không sao, người cứ ngủ đi. lúc này phù ngọc thu mới yên tâm nắm góc áo phương ương nằm xuống lại. phương ương chẳng còn lòng dạy nào tu luyện nữa, hắn cúi đầu nhìn chăm chú phùng ngọc thu hệt như thú con mới sưng co ra bên cạnh mình trong lòng in bình ấm áp hơn bao giờ hết nhìn một hồi quỷ thần xui khiến hắn v u ô n g tay tớ i như muốn chạm vào mặt phùng ngọc thu nhưng chưa kịp giờ thì p h ư ợ n g ương đã sụp tỉnh lập tức rút tay về như đụng phải than nóng vàn tay đ ã bừng bẩn t h i ể u p h ư ợ n g ương tự phỉ nhổ mình rồi nhắm mắt tu luyện tiếp nhưng làm thế nào cũng không thể bình tĩnh lại nên cứ thế chịu đựng đến bình minh mấy ngày sau phùng ngọc thư vẫn chơi ở phượng hoàng khư ban đêm chỉ cần phượng ưng ở cặn thì y sẽ không khóc nữa mà ngủ thẳng một giấc đến sáng chỉ có phượng ưng là thức trắng đến hừng đông phùng ngọc thư cứ thế chơi hơn nửa tháng gần như tham quan hết mọi nơi ở phượng hoàng khư rộng lớn hôm đó trời qua mây tặng y đang định tìm chỗ khác vui chơi thì l o á n thoáng nghe thấy một con phượng hoàng nói quả trứng khổng tước lúc trước đến phượng hoàng khư hình như sắp phá vỏ rồi phù ngọc thu chưa bao giờ thấy khổng tước p h á vọ nên lập tức theo bọn họ đi xem náo nhiệt nhưng không may là khi phù ngọc thu đến thì bé khổng tước đã p h á vọ chui ra từ lâu giờ đang ngốc nghếch mộ v ỏ trứng bé khổng tước có bộ lông màu xanh dương và xanh lục giao nhau cái đuôi cực kỳ đẹp b ì n h thường khổng tước p h á vọ sẽ chưa có đuôi chẳng hiểu sao trên lông đuôi bé khổng tước này lại có một chiếc lông như, nhìn như lông vũ phượng hoàng các phượng hoàng ở phượng hoàng cư cũng là lần đầu thấy khổng tước con ra đời nên ai nấy đều thò đầu nhìn đôi khổng tước đã lên t r ư ớ c cha mẹ cực kỳ vui mừng luôn miệng cảm tạ phượng ương phượng ương nói không cần tạ ơn đâu khổng tước lại thấy ân tình lớn như vậy mà chỉ mấy câu tạ ơn thật quá nhẹ nhàng nên nói ô n tái sinh thật chẳng biết phải cảm tạ thế nào nếu thiếu tộc chủ không ngại thì để đứa n h ã o này gọi ngài là nghĩa phụ đi ạ phượng ương bà chấm nói xong khổng tức lập tức cảm thấy không ổn phương ương là thiếu t ộ c chủ bé khổng tức gọi hắn là nghĩa p h ụ thật chẳng khác nào đang t r i ề u cao cái này đâu phải là cảm tạ mà rõ ràng là mượn cơ hội leo lên khổng tức bảo mặt hấp tấp nói xin lỗi anh ngồi bé khổng tức đang ngây ngô m ạ o vợ t r ứ n g đ ộ t n h i ê ngẩng n đầu lên chớp mắt mấy cái rồi gọi phương ương ngăn ngẳn nghĩa p h ụ phương ương bà chấm đám p h ư ợ n g hoàng vây xem lập tức cười vang khổng tước tái mặt vội vàng bịt mỏ bé khổng tước bé khổng tước vẫn l i ế u la gọi không ngừng nghĩa phụ nghĩa phụ chip chip phượng ương chấm chấm chấm phượng ương b à chấm phượng ương bất đắc dĩ s o c h o á n nói không sao ta và hắn đã có d u y ê n thì cứ thế đi dứt lời hắn cầm chiếc l n g phượng hoàng mới thay đưa cho bé khổng tước xem như quà gặp mặt tội nghiệp phượng ương vừa mới lớn đã có con trai phường ngọc thu được xem kịch vui khi cùng phượng ương trở về còn h í p mắt cứ hi hi gọi nghĩa phụ nghĩa phụ phượng ương bà chẩm phượng ương bất lực nói đừng gọi bừa ngươi còn chưa hợp tịch mà đã có con rồi phường ngọc thu cười không ngừng được chẳng biết sau này đạo lữ ngươi có tức giận không nữa phượng ương thoáng kinh ngạc rồi ngờ vực hỏi sao ngươi biết hợp tịch đạo lữ theo lý b à nói phù ngọc thu phải không biết mấy chuyện này mới đúng phù ngọc thu dường dường đắc ý vỗ ngực ta nghe nói đó phượng ư m i ế n g môi thừa biết đám tiểu phượng hoàng ở phượng hoàng k h ư lại nói nhảm làm hư phù ngọc thu khoai khoan xong phù ngọc n g thu tò mò hỏi sau này ngươi k ế t định tìm đạo lữ không phượng ư nhìn y rồi vội vàng cụp mắt xuống n ó với vẻ mất tự nhiên tiền chữ phù ngọc thu ôm một tiếng lông mày bất giác nhíu lại thấy phương ương vẫn cúi thấp đầu chẳng biết trong lòng phùng ư ngọc thu bị gì quấy phá mà nặng giọng à một tiếng ra hiệu mình đang nói chuyện sao ngươi không trả lời sắp xếp xong cảm xúc phương ương mới ra vẻ điềm tĩnh n g ẩ n đầu nhìn y phùng ư ngọc thu buồn buồn nói vậy n g ư ờ i muốn tìm đạo lữ thế nào có phải sẽ mau chóng hợp tịch với người ta rồi để chứng phượng hoàng không phương ương sững sờ suýt nữa còn tưởng mình nghe lầm hắn cảm thấy câu nói này của phù ngọc thu có vẻ không vui mình tìm đạo lữ mà sao y lại không vui nghĩ đến một khả năng tim ê phượng ương bỗng dưng đập mạnh bên ngoài phượng hoàng khư phù ngọc quyết đ ạ n h lùng nói với hàng chục quân nửa tháng đủ lâu rồi hàng chục quân tích chữ như vàng phù b ạ c h h ạ c ngồi trên lưng mèo to lười b i ế n sợi bóng tay rồi thản nhiên nói Nếu ngọc thu không có tình cảm gì với tiểu phượng hoàng kia thì ngươi định bắt y về văn u cấp à. phù ngọc q h u ý t hờ hững nói lo vút mèo của ngươi đi bớt lắm mồm. phù bạch hạc ngẩng lên cười h í p mắt vút mèo to lông sù dưới thân ngươi cũng muốn vút lắm c h ứ gì tiếc là người ta đâu thèm ngó tới ngươi. n h ờ muốn hùa theo hắn con mèo t o ghê ghét bỏ l i ế phù ngọc q h u ý t rồi chạy sang bên cạnh tạo v ẽ chê b ơ i khí đ ộ p chim người hắn. phù bạch hạc cười ha ha ba người đi qua cổng phượng hoàng khư chẳng biết vì phượng chủ chỉ thị hay vì thân phận hàn trúc quân nên chẳng ai ngăn cản mà để mặc họ vào phù ngọc k h u y ế t hỏi ngọc thu đâu tiểu phượng hoàng dẫn đường hết sức nhiệt tình không hề nhận ra sự lạnh lùng trong lời nói của phù ngọc k h u y ế t mà hớn họ nói ngài họ phu nhân à đang chơi với thiếu t ộ c chủ phía trước đấy ạ phù ngọc k h u y ế t co mày phu nhân đúng vậy đúng vậy thiếu tộc t r chữ và phu nhân của chúng ta đang ở chung với nhau đó phù ngọc huyết tái mặt sắc mặt hàng chúc quân cũng chẳng có ô ấy dễ coi phù bật hạt lại hăng hái nhảy phóc xuống lưng mèo to rồi chậm rãi s ợ sang lại áo bào cảm thấy tiểu phượng hoàng kia vượt quá dữ liệu của mình phù ngọc huyết cố nén tức giận đi nhanh tới chỗ tiểu phượng hoàng chỉ quả nhiên phương ương và phù ngọc thu đang nói chuyện đằng kia phù ngọc huyết thính t a i nên còn chưa tới gần đã mơ hồ nghe thấy giọng phương ương p h v n a vâng cực kỳ ngại ngùng bàn tay đỏ đến mức gần như lấy lên ánh hồng khuôn mặt tuấn mỹ tỏa sáng dưới nắng khí chết nho nhã thanh tàu không cách nào g i ấ u được nếu ở thế gian nhất định sẽ là một quý công tử cẩm y ngọc thực hào hoa phong nhã c h ị nghe quý công tử nhỏ giọng nói với phùng ngọc thu đang m ặ t ủ mài châu muốn tìm đạo lữ như người ấy phi ngoại ở một thế giới khác mười hai phùng ngọc thu đang ủ ê lập tức sững sờ kinh ngạc mở to mắt muốn tìm đạo lữ như ngươi như ngươi lúc đầu mặt mũi phương ương tràn đầy ngượng ngùng nhưng sau khi nói xong tự nhiên tảng đá lớn c h é trong lòng rốt cuộc đã rơi xuống ánh mắt bối rối không còn nản g t r á n h nữa mà nhìn thẳng vào mắt phùng ngọc thu thiếu nền dạng dĩ thổ lộ tình yêu của mình đúng là chẳng phải chuyện gì đáng xấu hổ hay chuột dạ lẽ ra hắn nên thẳng thắn mới đúng phù ngọc n g thu ngơ ngác đối mặt với hắn nhất thời không kịp phản ứng nhưng có người còn phản ứng nhanh hơn cả y phù ngọc n g k h u ế t nghiêm giọng gọi phù ngọc n g thu phù ngọc n g thu bị chấn động đột nhiên hoàn hồn mờ m ị t nhìn lại thì thấy ba người mang vẻ mặt khác nhau đứng cách đó không xa thấy phù ngọc n g k h u ế t phượng ương nhíu mày hít một hơi thật sâu hôm nay thật quá xui xẻo khó khăn lắm mới lấy hết can đảm ra để tỏ tình sao là ai đụng ngay ba người này chứ và tĩnh tình của phù ngọc k h u ế t chưa biết t r ư ờ n g sẽ đem phù ngọc thu về văn u cốc để hai người cả đời không gặp nhau nữa p h ư ợ n g ương không hề muốn vậy phù ngọc k h u ế t nổi giận đùng đùng x o n g tới như muốn chém người mặc dù phù ngọc thu không biết tại sao hắn nổi giận nhưng vẫn sợ hãi rụt đầu lại chớp mắt tiếp theo p h ư ợ n g ương đưa tay kéo phù ngọc thu ra che chở sau lưng đ ề m tĩnh ngăn cản phù ngọc k h u ế t đang định tới bắt y phường ngọc thu trố mắt kinh ngạc nhìn phượng ương đứng chặn trước mặt mình phường ngọc k h u ế t còn giữ phép lịch sự không muốn xung đột với thiếu tục chữ của người ta ở phượng hoàng khư nên cố giữ lại một tuyên lý trí cuối cùng lặn giọng nói tránh ra phượng ương thản nhiên nói người tới là khác sao các hại không ở lại uống chén trà trên mặt phường ngọc k h u ế t viết đầy câu cho n g ư ờ i chén trà độc n g ư ờ i uống không phường ngọc thu nếu tay phượng ương sợ sệt hỏi k a k a sân ngươi lại giận rồi từ khi gặp p h ư ơ n g ương p h ư ơ n g ngọc k h u y ế t nổi giận còn nhiều hơn cả mấy chục năm nay cộng lại p h ư ơ n g ngọc thu cũng không rõ hắn đang giận gì nữa p h ư ơ n g ngọc tuyết chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nhìn y l ạ n lùng nói hắn có ý đồ đen tội với ngươi đ ấ y p h ư ơ n g ngọc t h u bên vực p h ư ơ n g ương theo bản năng hắn không có đâu p h ư ơ n g ngọc k h u y ế t p h t tay với y ngươi đứng đây mà nói với tay này phù ngọc thu sợ hãi rụt lại ông chặt cánh tay phượng ương bởi vẻ ẩm ức phù ngọc quyết suýt bị y chọc t ứ c quá hóa cười ngươi nghe hẳn nói chưa còn tìm ngươi làm đạo lữ nữa cơ à? phù ngọc thu cũng nhờ tới chuyện này nên cả tay phượng ương hai mắt đã sáng như s a o người ta nói chỉ có đôi bên thích nhau mới hợp tịch làm đạo lữ thì ra ngươi thích ta sao nếu chung quanh không có ai khác chắc mặt phượng ương đã đạo bừng như r ã n g chiều cho y xem nhưng chẳng biết lúc này l ẽ đâu ra dạng dĩ mà hắn gật đầu nói không hề quanh co lòng vòng đúng vậy ta thích ngươi nghe xong câu trả lời chẳng chút gia dự này mắt p h ụ ngọc thư cong cong như vần chăn khuyết được được vậy chúng ta kết làm đạo lữ ngay đi nghe xong p h ụ ngọc khuyết chẳng thèm để ý lịch sự hay không lịch sự gì nữa lập tức bước nhanh đến trước p h ụ n g ân chưa kịp tiêu hóa câu nói này thì đã cảm nhận được một làn khói độc chết người ập tới chỗ mình lập tức phóng ra lửa phượng hoàng ngùn ngụt để cạn lại khói độc và lửa nóng đột ngột va vào nhau ầm va một tiếng khói độc bốc lên từ phía hàng chục quân và phù bạch ạ c nhìn nhau đám phượng hoàng chung quan trọng hiểu gì mà chị thấy có người hung hăng túng lấy phu nhân mình nên vội vàng p ả i cánh bay đi tìm phượng chủ phượng chủ xảy ra chị lớn rồi có người đến giành phu nhân với thiếu tập chủ đấy hạ ngài mau tới làm chủ đi phân t r ư ở n g b ì n h t r â n như vậy thưởng thức trà với b ạ c h phượng trong phòng trà nghe vậy chỉ hờ hững â m、um、một tiếng toàn bộ phượng hoàng khư đều nằm trong tầm kiểm soát của ông nên tất nhiên ông đã biết chuyện này b ạ c h phượng cười khúc khích không đi ngăn cản nào không đi phân t r ư ở n g thản nhiên nói chứ đây ta vẫn cứ tưởng t ấ n tình phượng ương quá mức gò bỏ khuôn phép làm gì cũng không dám vượt qua quy củ còn sợ sau này h ắ n l ớ n đề xác thành ông cụ non hôm nay xem ra nhìn kiểu tỏ tình thẳng thắn không hề đảo mặt kia đâu còn vẻ nghiêm nghị cứng nhắc như thường ngày nữa phương chủ hết sức hài lòng muốn xem phương ưng ặ p việc này sẽ xử lý về thế nào nếu bị đánh mà về tìm cha mẹ đòi lại thể diện cho mình thì đứa con này xem như nuôi hỏng rồi phương ư n cũng không muốn nhà cha mẹ giải quyết việc này thấy phu ngọc quyết chẳng chút lưu tình thì dứt khoát phóng ra lửa phượng hoàng cuồn cuộn ngay cả khói độc cũng bị đốt thành sương mù đem kịp bay thẳng lên trời tất cả phượng hoàng ở phượng hoàng khư đều ù ra thấy c h i ế n trận kia thì cực kỳ háo hức đồng loạt bay lên cây ngô đồng lớn nhất ở phượng hoàng khư ngồi thành hàng xem náo nhiệt phù g ọ c t h ù sững sờ không ngờ hai người n ã i đánh là đánh nên vội vàng hét lên trong tiếng l i n h lực ầm ầm đừng đánh nữa nghe được câu này phượng ương vốn định dừng lại nhưng phù g ọ c quyết chẳng hề nương tay mà vẫn đuổi đánh tới cùng không chịu thôi phượng ương hết cát đàn phải tiếp tục chống cự lần này rốt cuộc không yên ổ nữa phù bạch hạc vốn đ a n đắc ý xem kịch vui nhưng thấy hai người kia c à n đáng c à n hăng như thể chưa chết chưa ngừng thì đành nói với h à n chục quân bảo họ dừng lại đi h à n chục quân nhớ mày ngọc thu phù bạch hạc đưa mắt nhìn sang phù ngọc thu lúng c u n g tay chân hồi lâu sau đột nhiên cười nói xuân ai chưa bao giờ đòi hỏi chúng ta thứ gì cả phù ngọc thu vốn không có chủ kiến nên phù ngọc quyết và phù bạch hạc cha gì l ỡ y n ẫ rất hiếm khi chủ động nói ra thứ mình muốn ờ i có nể l ầ lần đầu tiên hàng chục con im lặng hồi lâu rồi đột nhiên khoát tay khiến nạn cuồn cuộn ập tới khói độc của phù ngọc quyết lập tức đông thành vụt băng rì rào rơi xuống lửa p h ư n g hoàng của p h ư n g ư ơ n cũng bị ép lui về phù ngọc thu nhìn hàng chục con hệt như nhìn ân nhân cứu mạng hai mắt sáng ngời hàng chục con sững sờ hồi lâu mới nói đủ rồi phù ngọc quyết bắt đầu thu lại linh lực phù ngọc thu ngẩn ngơ đây là lần đầu tiên đi thấy phù ngọc khuyết nghe lời như vậy chưa nói câu nào đã dừng tay giờ phù ngọc thu mở nhận ra h à n t r ú c quân chính là người có thể kiềm chế phù ngọc khuyết nhất h à n t r ú c quân bị ảnh mắt sáng lấp đánh của phù ngọc thu làm c h o mất tự nhiên hắn giờ m ắ t đi rồi bảo phù ngọc khuyết từ từ nói phù ngọc khuyết đặng lùng nói chẳng có gì để nói cả ta không đồng ý phù bạch hạt lười biếng nói ngươi không đồng ý cũng vô ích thôi ngươi nhìn ngọc thu kia kìa phù ngọc khuyết ngoái đầu lại chỉ thấy p h ư ơ ngọc n g thu đang nhìn p h ư ơ n g ương thắm t h i ế t ngón tay tham gia nhẹ nhàng v ẽ lạm tóc bị giáo thổi tung của p h ư ơ n g ương ra sau tai rồi chỉ thầm nói gì đó với hắn p h ư ơ ngọc n g k h u ế t nhìn không nổi nên lại xông tới ai ngờ thấy p h ư ơ n g ương vừa đánh nhau túi bụi với hắn đột nhiên l ả o đảo ngã xuống trong tiếng la thất thanh của p h ư ơ ngọc n g thu p h ư ơ n g ương p h ư ơ n g ngọc k h u ế t chấm hỏi phùa b ạ c hà h x e m h lá nhịt không chê chuyện lớn chật chật chật người đ á n ngất thiếu tập chủ phượng hoàng k h ơ n của người ta rồi kìa vẻ mặt phù ngọc khuyết tràn đầy lạnh lùng cảm thấy con gà đ ô i t a kia đang cố ý bày khổ nhục kế lúc nãy phương ương dùng lửa phượng hoàng chống lại khói độc nhưng dù sao lửa đốt cháy không khí vẫn cuốn theo khói độc với tu vui của p h ư ợ n g ương không đến mức không tránh được chút khói độc này chỉ là phù ngọc khuyết quên mất còn có nhắc vướng víu phù ngọc thu nấp sau lưng p h ư ợ n g ương t ừ nhỏ phù ngọc thù đã uống nước ngâm lá độc mà lớn nên hoàn toàn không sợ độc của phù ngọc khuyết nhưng phượng ương không hề biết chuyện này lúc nãy hai người đánh nhau khí thế ngất trời linh lực bay tử tán thế mà h ắ n còn rảnh rỗi phân chia linh lực để bảo vệ phù ngọc thù nữa hiểu ra điều này sắc mặt phù ngọc khuyết trở nên phức tạp phù ngọc thù hoảng sợ ôm phượng ương giọng nói run rẩy phượng ương phượng ương phượng ương sơ ý hít phải một làn khói độc cứ tưởng vận chuyển linh lực sẽ nằm làm nó tan đi nhưng hắn đã đánh giá thấp sức mạnh của cỏ độc mập chung với ư u thảo vận chuyển linh lực chỉ làm chất độc lan rộng khắp kinh mạc toàn thân cả người choáng váng mơ hồ nghe thấy tiếng khóc nức nở của phù ngọc thu phượng ương gắn gượng mở mắt ra vừa dùng lửa phượng hoàng thiêu hủy khỏi bay tứ phía vừa mở miệng nó i y đừng lo nhưng cuối cùng không phát ra được âm thanh nào bối c ạ n h này mặt mũi p h ư ơ ngọc n g thu đầm đ ì nước mắt càng thêm lo lắng phương ương thấy p h ư ơ ngọc n g thu khóc k h à n cả giọng p h ư ơ ngọc n g khuyết co mời lên tiếng ngọc thu vừa thấy hắn p h ư ơ ngọc n g thu cứ như sợ hắn hạ được phương ương nên vội vã ôm chặt phương ương vào lòng p h ư ơ ngọc n g khuyết ba chấm từ nhỏ đến lớn phu ư ngọc thu luôn rất ngoan hiền đây là lần đầu tiên nhìn hắn bằng ánh mắt sợ hãi như thế phù ngọc quyết dừng lại im lặng nửa ngày rồi hỏi người thích hắn đến vậy sao phù ngọc thu nhìn hắn chằm chằm rồi nói ngay mà không cần nghĩ ngợi ta thích hắn đấy thích cực kỳ luôn phường ân vừa mới khôi phục lại được chút ý thức bà chấm dường như phù ngọc quyết bị y chọc giận nên phải hít sâu mới hơi m ờ i e d m u n d bình tĩnh lại nhẫn nại nói các người mới quen bao lâu chứ người có biết thế nào là thích không ta mặc kệ nước mắt trên mặt phù ngọc thu vẫn chưa khô nhìn như nhóc đáng thương bị đạn ma đầu từng bước ép sát y ấm ức nói dù ta không thích hắn thì ngươi cũng đâu thể hạ độc hắn chứ ây và phượng ưng quen nhau chưa bao lâu dù phượng ưng có tạo tình với mình cũng không đáng gặp phải tay bay vạ gió này phường ngọc k h u y ế t tự biết đ ố i lý hiếm khi bị mấy câu nói của phùng ư ngọc thu làm cho á khẩu không trả lời được thời dịp hai người nói chuyện phượng ưng thiêu hủy hết khói độc chạy tán loạn trong kinh mạch hâm m ạ n một cái là một máu t a n sập ra thân thể sụt lơ từ từ lấy lại sức lực phù ngọc thù sợ gần chết vội vàng ôm mặt hắn lo a lắng hỏi không s a o chứ không s a o chứ phượng ư ơ lắc đầu rồi nhẹ nhàng nắm tay y không sao phù ngọc n g thù t h ở phà một hơi bỗng nhiên chồm tới ông cổ phượng ương khóc thút thiếp y biết rõ sức mạnh chất độc của phù ngọc n g khuyết phần t ư ở n g phượng ương bị độc hẳng luôn rồi phượng ương vỗ nhẹ lên lưng y s á c mặt p h ụ n g ngọc quyết hết sức khó coi nhưng không thể đấu đá với phương ư n g a y trước mặt p h ụ n g ngọc thu cuối cùng nhịn không được lạnh lùng hỏi ngươi định lúc nào mới trở về p h ụ n g ngọc thu chừng hẳn rồi giữ dành nói một tháng p h ụ n g ngọc quyết bài chấm nhìn khi thấy hùng hổ của p h ụ n g ngọc thu p h ụ n g ngọc quyết còn tưởng y s á c mặt miệng nói không về nữa chứ p h ụ n g ngọc quyết nói ba ngày lần đầu tiên p h ụ n g ngọc thu dám chống đối p h ụ n g ngọc quyết hai tháng phù ngọc khuyết nhiễu m à i một tháng phù ngọc t h u lập tức ngoan ngoãn vân d ạ phù ngọc khuyết bà chởm cũng thông minh đấy phù ngọc khuyết đặn lòng nhìn phượng ương rồi quay lưng bỏ đi hàn t r ú c quân cũng không ở lại nữa đ a n g định quay người thì chợt nghe phù ngọc thu gọi ca ca hàn t r ú c quân cứ tưởng phù ngọc thu gọi phù bạch hạt nhưng quay đầu lại thì thấy ánh mắt sáng người của y nhìn mình với vẻ tràn đầy mong đợi phù ngọc thu gọi hẳn lanh lảnh ca ca Hàn c h ú c quân ngẩn người hồi lâu sau mới gật đầu ừ phù ngọc thu cũng không sợ vẻ lặn lùng của hắn mà vui vẻ nói cảm ơn ca ca nếu không nhờ hàn c h ú c quân kịp thời ngăn cản phù ngọc khuyết nên là phương ương đã trúng độc nặng hơn rồi đôi mắt màu xanh thẳng của hàn c h ú c quân rũ xuống chẳng biết đang nghĩ gì trong lát sau hắn đột nhiên ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt phù ngọc thu rồi nói hai tháng phù ngọc khuyết chưa đi xa tái mặt quay khắt lại ca hàn trúc quân phớt l ờ hắn phù ngọc n g thu thắng sửng sốt giờ mới hiệu hàn trúc quân cho phép mình ở phượng hoàng khư hai tháng rồi về lập tức mừng r ỡ chạy tới phía trước hoàn toàn không sợ kín lặn trên người hắn mà thân mật ôm hắn một cái thân hình cao lớn của hàn trúc quân hơi con xuống cho y ôm thỏa thích phù ngọc n g thu reo hò nhảy cỡng hương cỏ cỡ thơm ngát và hơi ấm của nắng trên người y bao phủ khắp toàn thân hàn trúc quân mọi cảm xúc bị đóng băng khi hắn bế quan t ự như rạn nước tan chảy chung quanh không còn c á i l ạ n b ú t có thể làm hắn chết c ố n g cũng chẳng còn tường đồng v á t sát tự như không bao giờ phá nổi gió xuân lướt qua cây khô gập xuân vết nứt từ từ lan rộng hàng c h ú c quân ba chấm phù tuyết tiêu cho cảm thấy như mình vừa sống lại phiên n g o ạ i ở một thế giới khác hết phượng ưng được một đám tiểu phượng hoàng xem náo nhiệt n i ề u về phù bạch hạc có vẻ cực kỳ hài lòng với hắn xoa đầu phù ngọc thu cười nói thích hắn ạ thích phù ngọc thu không cần nghĩ ngợi mà đáp ngay phù bạch hạc phì cười ngốc kiểu thích của ngươi không phải kiểu thích của đạo lữ đâu phù ngọc thu hoang mang nhưng lúc nào ta cũng muốn ở bên hắn mà phù bạch hạc cười nói chờ ngươi và hắn ở chung thêm một thời gian rồi tính sau chuyện này không thể gấp gáp được phù ngọc thu cái hiểu cái không Phù bạch hạt vỗ đầu y m ộ t cái k h ô n nán lại nữa g lại cưỡi mà mẹ t a rời、đi. Trên đường đi địa về phượng hoàng Phụ Thu nghĩ thích phù bạch hạt thất h đạo Mà là Ngọc nói gì p của suy kiểu Mãi mê kiểu thích lữ Ê lữ ương lúc nào cũng muốn chơi đùa với hắn chẳng lẽ đây không phải là kiểu thích của đạo lữ sao tại sao thất còn phải chia ra nhiều loại như thế nữa chứ tại sao thất còn phải chia ra nhiều loại thế chứ p h ư n g ngọc thư mới nghĩ một hồi đã phiền lòng đền dứt khoát quanh x t s a n s a n dù sao chỉ cần y ở cạnh phượng ương là vui rồi phượng ương ngồi trên giường trong nội địa nhìn đám tiểu phượng hoàng ríu rít vây quanh thở dài nói ta không sao không cần uống linh dược đâu mỗi phượng hoàng đều bưng linh dược mình quý nhất đưa tới trước mặt hắn tha thiết nói uống chút đi mà phượng ương hết c á t đành phải chọn vừa mấy viên để uống lúc này đám người mới yên tâm tản đi phù ngọc thu ở ngoài điện ông cột rụt rè nhìn vào trong nhất thời không dám vào phượng ương thấy y thò đầu ra thì miệng cười vẫy tay gọi y tới đây phù ngọc thu tự như có được dũng khí lớn lao nên vui vẻ chạy nhanh tới thấy trên mặt y lấm lên vệt nước mắt đã khô như chú mèo mướt phượng ương cười hỏi sợ à phù ngọc thu gật đầu rồi lại lắc đầu cũng chẳng biết có ý gì thấy y không lên tiếng g i ọ n g phượng ương càng nhẹ hơn hay là câu kia của ta làm ngươi sợ xin lỗi phù ngọc thu s ử n sốt g â y lát mới hiểu ra p h ư n ương nhắc đến lời tỏ tình kia nên vội vàng nói ngay không sợ không sợ ta vui lắm p h ư n g ương dịu dàng nói ngươi cứ suy nghĩ thật kỹ đi không cần trả lời ta ngay đâu nếu là trước đây nhất định phù ngọc thu sẽ lập tức đồng ý rồi nói ngay mà không cần suy nghĩ chúng ta hợp tịch đi nhưng câu nói bâng quơ của phù bạch hà lúc gần đi lại k i ế n y do dự nếu kiểu thích của y không giống kiểu thích của đạo lữ mà phượng ư n g muốn thì chắc nào đang lừa tình người khác chứ phù ngọc thu sầu mi khổ kiểm suy nghĩ hồi lâu đột nhiên những, những mày ẹ những m nào v ỡ i vẻ mình thông minh q u á đi mất hay là vậy đi tạm thời chúng ta đừng gặp nhau nữa phượng ư n g nghẹn lời chưa kịp nghĩ ra câu phản bác thì lại nghe phù ngọc thu lẩm bẩm nếu là kiểu thích như bạn bè bình thường có lẽ ta chỉ buồn một hai ngày rồi tiếp tục vui chơi nếu là kiểu thích của đạo lữ thì ý à một tiếng ta cũng chẳng biết kiểu thích của đạo lữ là gì nữa cứ tách ra trước rồi nói sau phương ương bà chấm phồn ngọc thu không biết kiểu thích của đạo lữ sau khi tách ra sẽ cảm thấy thế nào nhưng phương ương biết rõ tình c ả n đang nồng thấm mà phải xa nhau thì làm sao hắn chịu nổi phồn ngọc thu quyết tâm thử xem mình có thật sự thích phương ương và muốn kết làm đạo lữ với hắn hay không thế là ban đêm tìm một chậu hoa đến chỗ khác trông vào phương ư ơ n bà chấm phương ư ơ n hết cắt đàn phải chiều theo ý phùng ngọc thu nhưng em mới thử nửa ngày đã chơi quên trời đất hoàn toàn quên mất phương ư ơ n mí mắt phương ương i ậ t l ê n hồi mơ hồ cảm thấy không ổn phùng ngọc thu chơi suốt ngày ban đêm tỉnh táo lại cũng nhận ra vấn đề nên tới tìm phương ư ơ n nghiêm túc nói ta nghĩ cách này không ổn đâu ta cảm thấy chỉ cần ở phượng hoàng khư thì lúc nào cũng gặp được ngươi cả không thể xem là tách nhau ra được khóa môi phượng ương có rúm vậy ngươi muốn phượng ngọc thu nói ta về văn u cốc đây phượng ương bà chấm khó khăn lắm mới co kè mặc cả với ca ca ngươi để được tự do hai tháng thế mà giờ ngươi lại đò về à phượng ngọc thu nói đi là đi ngày hôm sau lập tức ôm chậu hoa mới về văn u cốc phượng ương cảnh mấy cũng không được phù g ọ c quyết đã rời văn u cốc tiếp tục chăm lo đại nghiệp huyền trúc lâu của mình phù b ạ c hà h thì chẳng biết đi đâu dù sao cũng sẽ ở chung với đám thú lông xù thôi cả văn u cốc rộng lớn lặng ngắt như tờ từng l à n k h í l ạ n g thỉnh thoảng ập đến phù g ọ c tôi b ị ệ n diện lưu luyến tạm biệt phương ương rồi chạy về thung lũng phù tuyết tiêu ngồi dưới bóng cây tre khuất trời hai mắt nhắm hờ vẻ mặt l ạ n g lẽo âm u cả người như được tạo ra từ băng tuyết mấy tia nắng lọt qua kẻ l á rọi xuống mặt hắn t ự như chỉ cần nhiều nắng hơn một chút là có thể hòa tan hắn nghe tiếng bước chân phù tuyết tiêu mở mắt ra con ngơ i màu xanh thẫm như phủ một lớp băng mỏng m à u tia nắng chiếu vào mặt hắn xua đi vệ lặn lẽo kia phù ngọc thu cũng không sợ hắn mà hớn hở reo lên ca ca ta về rồi tấn tần phù ngọc quyết lặn lùng phù bạch hạc lại không thích nói chuyện với hai cái hồ lô kín như bưng họ phù hợp thu không hiểu ý hắn ở trong âm thanh này nhưng vẫn ngồi cạnh hắn như thân thuộc lắm ta đang chơi trò chơi với phượng ư ơ mấy ngày nữa sẽ trở lại phượng hoàng khư phù tuyết tiêu lại ừ một tiếng từ khi biết phù tuyết tiêu có thể kiềm chế phù hợp khuyết phù hợp thu càng có cảm tình với hắn hơn cô không để ý sự lạnh nhạt của hắn mà uể oải nằm ươn ra bàn đá nói sau này ca ca ở văn ucoc luna vậy thân phận của vỏ bọc này tính sao đây phù tuyết tiêu nói thẳng phù ngọc thu kinh ngạc mở to mắt nói nói ngươi đoạt giá ấy à lỡ có kể xem ngươi như yêu ma quỷ quái thì sao phù tuyết tiêu xòe tay ra một bông tuyết óng ánh lơ lửng xoay tròn trên lòng bàn tay tới phù ngọc thu s ữ n sờ rồi lập tức cười ha ha mặc dù đ à t xá nhưng thân thể và linh lực này vẫn đứng đầu hạ giới kẻ nào dám dị nghị thì cứ tới đây đi Trừ khi tin tôn đức thân đến đây nếu không chẳng ai có thể làm hắn bị thương cả h u n g hồ p h ù tuyết tiêu là vật được thiên đạo ban ơn chuyện đ à t xá có lẽ cũng là chủ ý của thiên đạo hoặc được thiên đạo trợ giúp dù tin tôn có tám trăm l á gan cũng không dám đ ố i nghịch với thiên đạo rốt cuộc phùng ngọc thu cũng đã yên tâm lại phù tuyết tiêu là người rất trầm tính có thể ngồi bất động ở văn u cấp suốt mấy ngày liền nhưng phù ngọc thu vừa về thì văn u cấp vốn bị khí lạnh bao trùm như bắt đầu ngủ đông lại trở về bừng bừng sức sống như mọi khi ban ngày phù ngọc thu chơi với phù tuyết tiêu khoe khoang đủ loạn đồ chơi thú vị của mình gần như quên hết mọi thứ suýt nữa quên cả phường ương cho đến khi màn đêm buông xuống phù ngọc thu nằm lễ la một mình trên giường mở mắt nhìn màn tre lanh qua lanh lại không ngủ được chỉ cần nhắm mắt thì lại thấy phương ương phương ương gật đầu cười với y phương ương bối rối phương ương dịu dàng phương ương phương ương p h ư n g ọ c t ô ộ t nhiên tung tranh chùm đầu lên đầu, rồi, lên đầu mình rồi bực bội đạp giường phiền chết mình không nhớ mình không nhớ gì hết p h ư n g n ọ c cuối t ừ n dẫn bạn ở cung thương hạt đến văn ô cốc chơi phù ư ngọc n g t h ư và nhạc sư mới quen đã thân ở chung hơn mấy tháng mỗi ngày đều rất vui vẻ nhưng sau khi nhạc sư rời khỏi văn u cấp phù ư ngọc n g t h ư chỉ thấy buồn man mát chứ không giống như bây giờ nhớ đến nỗi cào xé tim gan phù ư ngọc n g t h ư bất rắc lăn qua lăn lại trên giường mới nửa ngày rồi bật dậy mình muốn đến phượng hoàng khư phải mau chóng đến phượng hoàng khư gặp phượng ương cho dù không nói lời nào mà chỉ gặp hắn một lần cũng tốt sau khi n ả y ra ý nghĩ này phù ngọc n g thu vội vàng lắc mạnh đầu rồi lại nằm xuống chắc vì ở lâu với hắn nên tạm thời không thể rời ra thôi phù ngọc n g thu an ủi mình dù sao phượng ương cũng tốt thế cơ mà y quyết định thử lại lần nữa sáng hôm sau phù ngọc n g thu t r à n h trọc cả đêm ủ rũ như lá cây héo úa phù tuyết tiêu nhớ mày nhìn y ngủ không ngon phù ngọc n g thu gục đầu xuống bãi cỏ liên n h i n phơi nắng định lấy lại chút sức lực ngủ một giấc dậy phù ngọc thu lại tràn đầy sinh lực vui vẻ chơi được với phù tuý tiêu chỉ là hôm nay rõ ràng y lơ đễnh hơn hôm qua rất nhiều bởi vì ban ngày phù ngọc thu cũng bắt đầu nhớ phương ương ba ngày liền số lần phù ngọc thu nhớ phương ương ban ngày càng lúc càng nhiều phù tuý tiêu cũng nhận ra y mất hồn mất vía sao thế phù ngọc thu đang ngồi t h ư ra được dinh o à n hồn mờ mịt hỏi gì dạ phù tuý tiêu chỉ nhìn y chăm chú phù ngọc thu sững sờ nửa ngày mới lẩm bẩm ta cảm thấy mình thích p h ư ợ n g ương chính là kiểu thích của đạo lữ ấy mấy ngày nay phù tuyết tiêu đã nghe cái tên này quá nhiều nên tỏ ra dưỡng dưng phù ngọc thu đ ứ n g phát dậy nói ta muốn đi gặp hắn ê muốn gặp p h ư ợ n g ương mạnh mẽ hơn bao giờ hết thậm chí phù ngọc thu còn trách mình sao lại muốn thử thách kiểu này để vô d u y ê n vô cớ làm mình k h ó chịu c h ứ phù tuyết tiêu bây giờ phù ngọc thu gật đầu ngay cả chợ hoa y cũng không ôm mà vội vã chạy đi phù tuyết tiêu cũng không c ả n h y dường như đã hiểu ra gì đó nên chỉ dõi theo bóng lưng phù ngọc thu xa dần phù ngọc thu hấp tấp chạy ra khỏi van u cốc phù ngọc k huyết rời đi van u cốc lại có phù tuyết tiêu c h ỉ n g i ữ nên hoàn toàn không cần kết giới của phù bạch hạt nữa lúc này lối vào mở rộng dây leo vươn lên cao nảy mầm xanh tươi thấy phù ngọc thu chạy tới thì chậm rãi mọc ra hoa trắng như tuyết phù ngọc thu chạy một hồi mới phát hiện hình như mình không nhớ rõ đường đến phượng hoàng khư đang do dự t h ầ tình cờ liếc thảy một bóng dáng quen thuộc đứng dưới cây quế ở lối vào văn u cốc phù ngọc thu sững sờ dường như phượng ư ơ n đã đứng ở đó rất lâu hoa quế vàng ư m rơi đời trên vai vừa ngẩng lên thấy phù ngọc thu thì sửng sốt g â y lát rồi lúng túng rũ mắt xuống như làm chuyện gì đáng ngược muốn che giấu phù ngọc thu ngẩng ngay nhìn hắn rồi vợ vàng chạy tới sau khi tiến phù ngọc thu vào văn u cấp phượng ư ơ n định rời đi nhưng bay một vòng lại trở về hắn không biết tình cảm của phù ngọc thu đối với mình rút cuộc là kiểu thích nào cũng không biết bao nhiêu ngày nữa y mới ra ngoài nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi phượng ương cứ tưởng sẽ rất lâu nữa phù ngọc n g thu mới nghĩ t h ô n g suốt nào ngờ chỉ mới mấy, mấy, mấy ngày y đã lo lắng chạy ra ngay khi nhìn thấy phù ngọc n g thu trong lòng phượng ương gần như hoảng loạn hẳn sợ phù ngọc n g thu cho mình một câu trả lời mà mình không cách nào chịu đựng nhưng khi phù ngọc n g thu nhìn hắn bằng đôi mắt tràn ngập ánh sáng rực rỡ đột nhiên phượng ương không còn lo lắng nữa phù ngọc n g thu vẫn đang t r ô n g mong chờ hắn trả lời phượng ương không muốn phùng ngọc thu nghĩ mình làm khổ nhục kế cũng không muốn lừa dối y nên suy nghĩ một lát rồi nhỏ giọng nói ta ta không đi phùng ngọc thu bàng hoàng phượng ương đã ở đây chờ nhiều ngày như vậy sao nhất thời phùng ngọc thu không thể nói rõ trong lòng mình có cảm giác gì hệt như mũi tên b ắ n xuyên qua vừa s ó t vừa đau bỗng dưng phùng ngọc thu hiểu ra kiểu thích của đạo lữ mà phùng bạch hạc nói là gì là không gặp được người ấy sẽ nhớ cồn cào da d i ế t là đồng cảm với những gì người ấy trải qua trong lòng hiện ra từng dòng nước chảy rắc rắc rồi từ từ hợp lại thật một dòng sông lớn đong đ ầ y yêu thương phường ương tôi được dây n g h ĩ thông suốt nhà tới ông cổ phượng ương vui vẻ nói ta đồng ý làm đạo lữ của ngươi mắt vàng của phượng ương phút chất co lại ngươi câu nói này nói ra quá bất ngờ phượng ương chưa kịp chuẩn bị gì nên đứng ngay ra im lặng hồi lâu mới ngập ngừng hỏi người chắc chữ phù g ọ c thu gật đầu c h ắ c phượng ương nhìn chăm chữ vào đôi mắt sẵn lấp lánh của phù g ọ c thu rồi đột nhiên đưa tay ôm c h ặ t y thanh hình phù g ọ c thu mạnh khảnh nên phượng ương ôm c h ặ t y vào vòng tay mình phù g ọ c thu huyết nhẹ vì đứng lâu dưới cây quế nên toàn thanh phượng ương t h ấ m đẫm mùa hoa quế thơm ngọt phù g ọ c thu vốn không thích mùa này lắm nhưng chẳng hiểu sao khi ở trên người phượng ương lại thấy thích phượng ư n ôm y bàn tay nổi lên gân xanh như sợ ôm chặt quá sợ làm y đau nên cực lực khống chế mình trên mặt không còn vẻ điềm tĩnh của thiếu tộc chủ phượng h o à khư mà tràn ngập niềm vui sướng không thể che giấu của thiếu niên đã có được thứ mình muốn gió mang hơi lặn thổi qua nhắn cây hoa vàng rực rỡ lạ tạ rơi xuống phượng ư n nhìn sâu vào mắt phù ngọc thù rồi cúi đầu đặt một nụ hôn c h u mến lên chán y kiềm chế mà dịu dàng phù ngọc thu k i n ngạc mở to mắt sau đó bật cười khúc khích hai tay ôm chặt c ủ phương ương níu xuống rồi mạnh dạn hôn lên má hắn một cái vành tai phương ương phút chốc đỏ bừng không có sinh ly tự biệt không có đau khổ cố chấp mà chỉ có tình yêu trong sáng thẳng thắn của thiếu niên gió xuân thổi đến làm mặt hồ l a n t a n muôn hoa nở rộ ở văn u cấp tự như không bao giờ ủa tàn phiên ngoại cuối phượng hoàng khư phường h p thu lén lút ngồi xổm trong bụi cỏ phường dixon cũng co ra nấp bên trong m ư ợ c à n cây rậm rạp che khuất mình cha phường dixon nấp nửa ngày rút cuộc nhịn không được hỏi ngươi làm gì vậy phường hợp thu quay sang suy thắng tiếp tên đến từ minh phụ kia là ai ấy nhỉ phường dixon bắt b ộ c nhắc nhở sợ ngộ đúng đúng đúng, chính là hắn. vẻ mặt phụ ngọc thu trần đầy ghét bỏ, lạnh lùng nói. Để cha nói ngươi nghe, hắn chẳng phải người tốt lành gì đâu, sau này ngươi đừng tìm hắn chơi nữa. phụng ngọc thu chừng hắn, nếu không phải t ạ hắn t ố t lắm mà Tốt c á i c h ị u k h i ề ư v n g phụng ngọc thu chừng hắn, nếu không phải tại hắn thì phụ tôn ngươi có chịu khổ nhiều như vậy không. phụng phụ ngọc thu đầy vẻ không vui, rầu rĩ bứt lá khô bên cạnh. mặc dù biết không nên nhận cái chém thớt nhưng phù ngọc thu vẫn cứ oán hận s ợ ngộ nếu không phải tại hắn phượng ương sẽ không đến hoàng tuyền vớt thần hồn vỡ vụn của mình cũng không cần nít bàn nhiều lần như vậy chỉ cần nghĩ tới phượng ương nít bàn chịu đựng đau đớn tột cùng phù ngọc thu lại tức giận đến nỗi chỉ hận không thể đuổi s ợ ngộ đi ngay trước điện phượng hoàng c á c h đó không xa phượng ương đang ngồi xếp b à n c ạ n bàn nhỏ rũ mắt rớt tràn nóng vào chén xứ mới nung hôm qua về phù ngọc thư thích chậu hoa nên phượng ương tìm mấy quyển sách dạy nung chậu đẹp một tới một một tới hai đi toàn bộ cốc c h ậ u chén bát ở phượng hoàng khư đ ề u do phượng ương tự tay nung ra sở ngộ ngồi đối diện nhìn hắn với vẻ một lời khó nói hết phượng ương mặc áo bào trắng theo hình lá cây tay áo rộng rũ xuống chạm vào mép bàn theo động tác ưu nhã của hắn năm ngón tay than dài cầm chén sướng h ì c h nhìn như ngọc mỗi cử chỉ đều toát ra vẻ nho nhã tôn quý khó mà tưởng tượng nổi nam nhân có vẻ ngoài ôn tồn lễ độ này lại là tên đin h ù n g ác ngay cả mình cũng giết tên đin họ phượng rốt cuộc đã pha trà xong đưa tay đẩy chén về phía sở ngộ rồi thản nhiên nói nếm thử xem sở ngộ nhận lấy chén chỉ là ngón tay vừa đụng vào thành chén thì nước trà nóng hộ lập tức biến thành nước đá l ạ n h cóm phương ương không sợ bỏng mà chậm rãi n h ấ p một hớp trà rồi hướng mắt về phía bụi cỏ sồ sạt cách đó không xa trong mắt vàng lộ ra ý cười chiều mến đừng nhìn nữa sợ ngộ uống một hơi cạn sạch nước đá cũng chẳng nếm được vị trà thơm ngon thế nào đây là chuyện lớn nên tuyết sinh không xử lý được đâu ngươi tự định đoạt đi phương ương cầm nắp chén gạt nước trà hơi nằm bốc lên thành từng làn khói trắng trước khuôn mặt tuấn mỹ c ủ a hắn tựa như sương mù bảng l ạ n g trên núi sau cơn mưa cũng đâu phải chuyện lớn gì sợ ngộ nhĩu mày đ o ạ xá chính là b à n g môn tà đạo phượng hưng cười như không cười đạo lữ của ta cũng là đ o ạ xá chẳng lẽ ngươi muốn ta c o n p h á t bất vị thân nào sợ ngộ bà chấm sợ ngộ tức chết cảm thấy n ă m nhân hợp tật xong đúng là rất phiền phức nói mười câu thì hết tám câu là nhắc tới đạo lữ rồi đạo lữ đạo lữ các đạo lữ thì ngon lắm ạ phù ngọc thu là sở ngộ đan định nói thì thấy mắt bằng của phượng ương lít mình thế là đàn sử giọng đạo lữ ngươi đâu phải đạt xá xét chim trắng kia vốn không có thần trí với chúng ta mà nói chỉ là một cái xác lỗng thôi sau khi đến cửu trọng thiên còn ăn nhầm thủy liên thanh mất mạng có lẽ thiên đạo muốn thành toàn cho các ngươi nên mới đưa phù ngọc đôi thần hồn đã ôn dưỡng ở của đạo lữ ngươi vào đó phượng ương hết sức hài lòng rũ mắt nhìn bóng mình trong chiến t r a rồi h ơ i hợt nói vậy sao ngươi biết hàn trúc quân bị đ ạ t xá chứ không phải chủ ý của thiên đạo sợ ngộ nhíu mày về này ta sẽ tự quyết định không cần ngươi hao tâm tổn trí phượng ương nói sợ ngộ vậy thần hồn của hàn trúc quân thì sao phượng ương lại cười có theo quy củ mà làm mà nhiều ngươi không làm thì thiên đạo cũng sẽ an bài kết cục cho hắn thôi sợ gì chứ sợ ngộ vì lòng muốn chết lừa nói tiếp với phượng ương nên đừng phát dậy đi đ â y phượng ương cũng không tiếp hắn cũng không t ỉ n hắn h mà tiếp tục chậm r ã i uống trà sợ ngộ r ờ i khỏi điện phượng hoàng chưa đi mấy bước đã thấy trong bụi cỏ bên cạnh đột nhiên l ó n lên hai cái đầu bám đầy lá khô phượng ương tuyết sân cung kính gật đầu với hắn phù g ọ c thu lại xù lông nẹp nộ sau này ngươi đừng tới tìm phượng hoàng nữa sợ ngộ bà chậm sợ ngộ không biết rốt cuộc mình đã làm gì để người ta ghét nghĩ kỹ lại mới lập tức bừng tỉnh đại ngộ thì ra tiểu ư u thảo này vẫn còn ghi thù đây mà khi gặp phù ngọc thu sợ ngộ không còn e dè như với phương ương mà uể oải cười nói tiểu ư u thảo nếu không có ta thì giờ ngươi còn đang mượn lờ ở hoàng t u y ể n đ ấ y nhé phù ngọc thu nha răng với hắn thấy thế phượng tuyết sinh vội vàng ôm cánh tay phù ngọc thu cha cha,、yeah, thôi mà, thôi mà. sợ ngộ lườm phượng tuyết sinh một cái rồi p h á t tay áo bỏ đi. phượng ngọc t h u tức không chịu được vẫn nợ chiếc chip buông ra ta phải mổ hắn. phượng tuyết sinh vội vàng ngăn cản bình tĩnh nào. hai người đang g i ằ n co thì phượng ương đợi cửa điện đi ra trong mắt tràn đời ý cười làm gì đấy. phượng ngọc t h u vừa thấy hắn lại chợt nhớ đến chuyện nít bài năm xưa nên càng thêm đau lòng. chạy ba bậc một lên cầu thang nhà vào l ò n phượng ương vợ tê i n h thấy hai người lại sắp thân mật thì vội vàng vẫy cánh bay đi p h ư n ương nhẹ nhàng xa gãy y rồi dịu dàng hỏi sao lại không vui rồi phù ngọc thu lẩm bẩm người nít bàn ta đau l ò n p h ư n g ương nở nụ cười ta không còn nhớ lúc nít bàn đau c ử nào nữa rồi mặc kệ ta mặc kệ phù ngọc thu khóc lóc om sòm nhất định là đau lắm ta vẫn cứ đau l ò n mắt vàng của p h ư ợ n g ương lén lên ô má phù ngọc thu nhẹ nhàng hôn lên đ ô i mắt đỏ bừng của y rồi dịu dàng nói đều đã qua hết rồi phù ngọc thu vẫn khổ sở ô m e m p h ư ợ n g ương chỉ hắn không thể trở về năm đó để hết sợ ngộ dụ dỗ p h ư ợ n g ương nít bàn xuống hoàn tuyền nhưng nghĩ kỹ lại y càng khổ s ở hơn nếu có thể quay ngược thời gian thì y muốn trở lại lúc p h ư ợ n g ương vừa phá vỡ như vậy sẽ có thể bảo vệ hắn thật tốt không để hắn bị tra tấn giã man suốt chừng ấy năm phù ngọc thu càng nghĩ càng đau lòng suýt nữa khóc ở nơi khác ngoài giường p h ư n g ưng không ngờ phù ngọc thu để ý chuyện này như vậy nên đành phải g i y không sao đâu chẳng phải giờ ta đang sớm hạnh phúc với ngươi đó sao phù ngọc thu vẫn không cách nào ngôi ngoài chuyện p h ư n g ưng chịu khổ nhiều như vậy mê mắt rũ xuống nước mắt rơi tỉ tách p h ư n g ưng lau đi nước mắt trên mặt phù ngọc thu rồi dịu dàng hỏi muốn uống linh thủy không phù ngọc thu đang khóc lập tức p ì cười ta đau lòng như vậy mà ngươi t ư ở n g linh thủy có thể giỗ được à phượng ư không uống sao uống chứ phù ngọc n g thu rất không có tiền đồ phượng ư không nhịn được cười ừ phù ngọc n g thu ừng ực uống cạn hai ống trúc linh thủy r ấ t cuộc không còn đau xuân buồn thu nữa sợ ngộ kia tới tìm ngươi làm gì phù ngọc n g thu vẫn không quên chuyện này lẩm bẩm nói diêm la vương thật đến tìm diêm la sống à phượng ư n sửng sốt lúc này mới nhớ ra trước đây phù ngọc thu từng gọi mình là diêm la sống hắn chẳng biết nên khóc hay cười h ì n như lão tổ tiên minh xuất quan bị đ ạ t giá rồi phù ngọc thu trầm trồ chẳng phải lão tổ tiên m ì n h lợi hại nhất h ạ giới à ai có thể đ ạ t giá hắn chứ phượng ư n im lặng phù ngọc thu cũng không thích nã mấy chuyện này thấy chơi dần tối thì v ộ kéo phượng ư n lên giường vì sợ ngộ đến khơi lên nỗi đau của phù ngọc thu nên y càng xót phượng ương hơn đêm đó ngay cả câu ta không muốn cũng chẳng thốt ra mà chỉ biết ông voi phượng ương rơi lệ lã chã xóm lửa nóng b ỏ n như cát vàng bị phơi nắng cả ngày phù hợp thu mơ hồ cảm thấy như mình đang đi trên cát toàn thân nắm rực cổ họng cũng khô khốc hàn đặc phượng ương nhẹ nhàng ôm y đút một ngụm linh thủy phù hợp thu thút thít ông cổ phượng ương mơ màng nói còn muốn nữa cơ phượng ương nhất thời không rõ có phải y n à muốn uống linh thủy nữa không anh ấy s á n được trong điện phượng hoàng suốt đêm sáng sớm hôm sau phường ngọc thu buồn ngủ đến mức không tài nào mở mắt ra nổi đừng ngủ tiếp nhưng chờ thấy một con sắt lông xù ôm hạt thông ngồi trên bệ cửa sổ nhìn vào phường ngọc thu ngẩn ngơ nói bạch h ạ phượng ơ đã mặc áo khoác nhẹ giọng đáp ừ ngoài chờ tin tức phù bạch h ạ gửi đến phượng ơ sẽ không để bất kỳ sinh vật sống nào đến phượng hoàng khư phường ngọc thu khó nhập ngồi dậy chuyên cử hiện đ ạ dấu vết mệt mỏi chia tay ra với con sóc tới đây con sóc vội vàng chạy tới đưa hài thông trong tay cho phù ngọc thu phù ngọc thu lắc lắc tay thư kìa lúc này con sóc mới kịp phản ứng lục lại nửa ngày trong cái đuôi xù mới lấy ra một cặm cỏ khô đưa cho phù ngọc thu ây vẫy vẫy cặm cỏ lập tức nghe thấy dặm phù bật hạt văng lên ngọc thu mau về văn u cốc đi phù ngọc thu ập ở nhét cỡ khô dưới gối rồi níu tay áo phương ương ta phải về văn u cấp đây phương ương đã chuẩn bị sẵn y phục cho phù ngọc thu nhẹ nhõng nói vậy mình đi thôi phù ngọc thu lăn lộn trên giường ca ca ta mà thấy thể nào cũng mắng ta nữa cho xem phương ương cười không đâu phù ngọc thu náo nặn trên giường một hồi mới uể oải đứng dậy mặc đồ đang mặc thì t r ợ t ngay bên ngoài có tiếng chim hỷ thước phù ngọc thu vừa buộc dây lưng vừa bảo phương ương ta thấy trong sách nói sáng sớm hỷ thước hót đầu cành thì cả ngày sẽ may mắn đ ấ y phương ương n g ẫ n đầu nhìn đó là mấy con hỷ thức ngoài phượng hoàng khư chẳng hiểu sao hôm nay lại tới ngoài điện nghe phù ngọc thu nói vậy phương ương quyết định mỗi ngày sẽ cho mấy con hỷ thức này tới hót bên cửa sổ nghe hỷ thức hót phù ngọc thu vui v ẻ ăn mặc chỉnh tề rồi cùng phương ương rời phượng hoàng khư đến văn u cấp phù n hợp thu biến thành chim trắng nằm trên lưng phường ương nhìn dãy núi hi lễ tuyết trắng mênh mang bên dưới đang từ từ tan ra dưới ánh mặt trời mùa xuân đang gần kề mùa... tuyết mùa đông đã tan toàn văn hoàn